Hắn nói hắn nói chỉ cần ta đem cổ công tử kia dẫn tới sau núi tướng quốc tử sẽ cho ta một viên vô tâm thảo cứu tính mạng đệ đệ ta ta đã đem người dẫn đến nhưng không tìm được hắn sợ hắn không giữ lời nên ta vẫn luôn ở trong núi tìm hắn. Cổ công tử là ai? Nó tay nữ tử bạch dì dìa run dày chỉ hướng người máu chảy đầm địa cổ nhân hôn mê ngã xuống đất. Đồng tử sở giật phong co rụt lại. Diệp Hàn Sơn bị đưa tới trước mặt thái tử biểu tình thập phần kích động. Nữ nhân nơi nào tới? Nói hiệu nói vượng. Trước nay ta chưa từng gặp qua ngươi khi nào nói sẽ cho ngươi vô tâm thảo. Càng không quen biết cổ công tử gì cả. Trấn Nam Vương cất bước đi tới nhìn Diệp Hàn Sơn biểu tình có chút khó lường. Nữ tử Bạch Tý gì thấy Diệp Hàn Sơn phủ nhận không quen biết nàng biểu tình cũng trở nên kích động kêu lên ngươi không quen biết ta. Hôn đảng. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là loại người như vậy ta bị ma quỷ ám ảnh mới có thể tin tưởng ngươi sẽ dùng vô tâm thảo cứu mạng đệ đệ ta. Căn chặt răng trước mắt đột nhiên sáng ời, buổi tối mùng một tháng chạp ngươi tới tầm phương các là ta cùng một tỷ buổi khắc cùng bồi ngươi uống rượu sướng tiểu khúc buổi tối là ta bồi ngươi độ đêm nguyên bản ta không có tâm tình bồi ngươi bởi vì ngày đó bệnh của đệ đệ ta lại tái phát đại phu nói nếu không tìm vô tâm thảo cho hắn hắn sẽ sống không quá nửa năm trong lúc vô ý nói lên chuyện đệ đệ ta ngươi liền nói ngươi có một bảng hữu là luyện đan sư nơi đó của hắn có vô tâm thảo. Ta chưa từng đi qua tầm phương các. Diệp Hàn Sơn giận mắng. Nữ tử bạch tí di tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phòng cười lạnh nói ngươi không cần vội vã phủ nhận nhanh như vậy. Lúc ấy nghe được ngươi nói như vậy ta thực cảm động tuy rằng ngươi còn chưa cứu đệ đệ ta ta cũng đã xem ngươi trở thành nhân nhân cứu mạng hắn buổi sáng ngày hôm sau thừa dịp thời điểm ngươi đi rửa mặt trải đầu ta gỡ ngọc bội từ trên người ngươi xuống khắc lên trên tên của ta Nguyễn Hương Nguyên Bản nghĩ đến cho dù ta không thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ngươi ít nhất tên của ta có thể luôn làm bạn cùng ngươi. Diệp Hàn Sơn hử lạnh một tiếng ánh mắt có chút lập lòe. Trấn Nam Vương nhìn nữ tử bạch ghi ghi lại đối với Diệp Hàn Sơn nói, Hàn Sơn nếu nàng nhất định nói đã gặp qua ngươi ngươi liền đem ngọc bội trên người ngươi lấy ra tự nhiên có thể chứng minh ngươi trong sạch. Bọn họ đều thấy được trên cổ hắn có một sợi tơ hồng phía dưới tất nhiên treo thứ gì đó diệp hẳn sơn giờ tay đem ngọc bội đeo trên cổ lấy xuống đang muốn đưa ra ánh mắt rất nhanh liếc mắt một cái mặt trái ngọc bội quả nhiên có hai chữ Nguyễn Hương cực nhỏ sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết! Đến tuột cùng nữ nhân này khắc lên khi nào, chứ hôm nay trên mặt ngọc bội không có chữ nào hắn vô cùng xác định. Nguyên bản sau khi hắn cùng Hàn Nhi chia tay liền muốn tìm nữ nhân này giết người diệt khẩu nào biết lại vô duyên vô cớ bị người tính kế thế xịu trì hoãn thời gian quý giá. Nữ tử bạch đi gì nhìn hắn cười lạnh không thôi, chính là khối ngọc bội này người còn muốn nói không quen biết ta sao. Người chung quanh đã sớm đem diệp Hàn Sơn khác thường xem vào trong mắt ánh mắt sở giật phong tà tứ không nói gì tam hoàng tử hơi hơi nữ mi tâm mím chặt môi mỏng trong mắt có một tia nghi hoặc nhàn nhạt Trấn Nam Vương trực tiếp vương tay. Bang một tiếng sợi tơ đứt gãy ngọc bội rơi vào trong tay hắn nhìn nhìn mặt trái, biểu tình trở nên lênh khốc. Ngươi vì cái gì lại nói dối? Trấn Nam Vương cả giận nói, ngươi chính là biểu cứu hàn nhi vì cái gì muốn hại nàng? Ta không có. Diệp Hàn Sơn vẫn cứ rào biện, mở y động nói, ta thật sự không quen biết nữ nhân này, ta cũng không biết vì cái gì tên nàng lại khắc trên ngọc bội của ta vương ra theo như lời ngươi nói lạc hàn là chất nữ của ta sao ta có thể hại nàng? Hừ, nhờ ý phu nhân là biểu mội hắn hắn khẳng định sẽ không hại chất nữ chính mình Nhưng an bình quận chúa không phải ta nghe nói an bình quận chúa bị người bắt lấy Trước chẳng lẽ người hắn muốn hại chính là an bình quận chúa Trong đám người đột nhiên truyền đến thanh em nghị luận như vậy Sự tình nữ nhi Trấn nam vương bị ám sát đã truyền khắp tướng quốc tự lục tục Có người đổi tới trong sân quốc, mỹ người đều muốn nhìn một cái Đến tổt cùng là người nào an gan hùn mật gấu dám làm ra chuyện như vậy Thanh âm chuyển vào trong thai chấn Nam Vương gần xanh trên trán chấn Nam Vương giật giật Vương phi tạm như yên càng thêm nắm chặt tay nữ nhi trong mắt thái tử sở giật phong lộ ra một tia tà nịnh thị huyết mỉm cười tam hoàng tử vẫn luôn ôn nhuận như ngọc phong tư nhẹ nhàng đáy mắt cũng hiện lên lên khốc Chấn Nam Vương phân phó người đem cổ nhân hôn mê áp giải lại đây cầm cổ tay hắn vận khởi linh lực cổ nhân bị đánh thức. Ngươi nhận thức nữ nhân này sao? Hắn chỉ vào nữ tử bạch đi ghi hành Nguyễn Hương lạnh lùng hỏi hắn, cổ nhân Cổ nhân sợ tới cực điểm người trước mắt chính là Trấn Nam Vương võ thánh cường đại nhất sở quốc. hắn sợ chính mình trả lời chậm chỉ vô ý một cái mạng nhỏ chính mình đều không giữ nổi vội vàng nhịn đau nói. Không quen biết hôm nay ở tướng quốc tự ta mới nhìn thấy nàng sau đó theo nàng đi vào sau núi. Diệp Hàn Sơn ngươi vì cái gì còn muốn nói dối. Trấn Nam Vương lạnh lùng nhìn Diệp Hàn Sơn mở miệng lần thứ hai trong mắt đều là thần sắc hoài nghi. Nhị phu nhân Chu Mai còn chưa đi. Vừa mới lên xe buông mảnh xuống liền từ kẽ rèm hở nhìn tới chấn Nam Vương cùng thái tử Tam Hoàng tử còn có bọn thị vệ đem Diệp Hàn Sơn vây quanh. Nghiêng lỗ thai lặng lẽ nghe xong lúc này rốt cuộc nhịn không được vội vàng từ trên xe ngựa lao xuống tới. Đồ ải với chấn Nam Vương nói, Vương ra hắn là biểu hình của ta là thân nhân duy nhất của ta 20 năm trước còn cứu tính mạng ta như thế nào hắn sẽ hại Hàn Nhi. Nhất định là nữ nhân này ở đây nói hiệu nói vượng. Nói song song lên phía trước liền hung ác cho Nguyễn Hương một cái tát nơi nào còn hình tượng nhị phu nhân vương phủ rõ ràng chính là một phụ nhân đánh đá ngoài chợ chấn Nam vương đột nhiên xuất thủ đem nàng kéo ra khóe môi Nguyễn Hương thấm ra máu tươi. Ta cũng tin tưởng hắn không hại hàn nhi bất quá hắn rõ ràng nhận thức Nguyễn Hương lại cố tình nói không quen biết đây là vì cái gì buồn vương rất không minh bạch diệp hàn sơn hy vọng ngươi có thể cho buồn vương một câu trả lời thích đáng. Biểu tình Trấn Nam Vương lạnh lùng ánh mắt lánh khóc nhìn Diệp Hàn Sơn. Diệp Hàn Sơn lại nhìn nhị phu nhân Chu Mai trên mặt làm như thập phần cảm động đấy mắt lại xẹt qua bi thương khó hiểu. Biểu mỗi đa tạ ngươi có thể tin tưởng ta chúng ta chưa cách gần 20 năm hiện giờ chúng ta có thể gặp lại là ông trời có mắt có thể để ta tìm được thân nhân duy nhất trên đời này không nghĩ tới chúng ta vừa mới tương phùng Hàn Nhi liền xảy ra chuyện như vậy. Nguyễn Hương làm như không cam lòng bị đánh còn bị người hoa nguồn một phen lao đi máu tươi trên khóe môi cả giận nói. Hôm nay ở tướng quốc tự ngươi còn lấy vô tâm thảo ra cho ta xem nói chỉ cần ta đem người dẫn tới nơi này tới vô tâm thảo kia chính là của ta tính mạng đệ đệ ta có thể đảm bảo ngươi nói cổ nhân này là tên hôn đảng yêu thích trà đạp nữ nhân nữ nhi của một vị bằng hữu ngươi nhận thức chính là gặp độc thủ của hắn tròn nên ngươi muốn ta đem hắn lửa đến nơi đây muốn hung hăng giáo hấn. Hắn một phen. Ngươi dám nói trên người của ngươi không có vô tâm thảo sao? Nhị phu nhân Chu Mai tức giận căm phẫn trừng mắt nàng ánh mắt như có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Diệp Hàn Sơn chắn nàng, trên người ta không có vô tâm thảo. Nguyên bản quả thật có bất quá vì hắn không muốn lưu lại dấu vết ở thời điểm chuẩn bị giết Nguyễn Lương diệt khẩu đã sớm đã đem vô tâm thảo giấu đi. Diệp Công Tử nếu ngươi nói trên người của ngươi không có vô tâm thảo liền chứng minh cho chúng ta nhìn xem đi. Trấn Nam Vương phi tạm như yên vẫn luôn đứng ở bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng đột nhiên mở miệng nói. Vô tâm thảo của hắn được giấu ở trong nhẫn chữ vật. Nguyễn Vương ngẩn cầm vươn ngón tay chỉ vào nhẫn chữ vật đồng sắc trên ngón tay hắn nói. Thái tử Khe Dương cầm cung ly đứng ở bên cạnh hắn hiểu ý cực nhanh đem nhẫn chữ vật trên tay hắn lấy xuống dưới động tác hắn nhanh nhẹn sau khi gỡ xuống diệp Hàn Sơn mới phản ứng lại. Cung ly hủy diệt linh thức bên ngoài đem đồ vật bên trong lấy ra bình đàn phủ chú ngân phiếu y thì phục sau đó là một loại dự liệu. Vô tâm thảo quả nhiên là vô tâm thảo. Y dì phục kia nhìn thật quen mắt vừa rồi nhìn đến thích khách bị đánh gục trên núi không phải là mặc y dì phục như vậy sao. Đúng vậy giống nhau như đúc trên ống tay háo có một con diều hâu. Nguyên lai like thích khách cũng là người của hắn thật đáng giận. Có người biểu cứu nào như vậy sao. Dẫn sói vào nhà A. Diệp hàn sơn trận mắt há hốc mồm nhìn bộ thanh y gì kia còn có vô tâm thảo sắc mặt kỳ biến, sao có thể? Trên người ta như thế nào sẽ có y dưới phục như vậy? Ám sát tần lạc y xác thật là hắn phải người đi y dưới phục như vậy nguyên bản hắn cũng có một kiện nhưng đã bị hắn giấu ở một nơi bí mật căn bản không mang ở trên người. Còn có nguyên bản hắn chắc chắn trong nhẫn chữ vật của chính mình không có vô tâm thảo lại có hiện tại hắn chân chính hết đường chối cãi nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhị phu nhân Chu Mai cũng trận mắt há hốc mồm không thể tin được sự tình chứng kiến trước mắt. Diệp Hàn Sơn nghĩ đến chính mình ở trên núi mạc danh té xịu hắn. Nghe được tiếng Tần Lạc Hàn thét trói hai mới xông lên núi sau khi Tần Lạc Hàn bị người am toán hắn cũng bị người am toán. Chờ thời điểm hắn tỉnh lại thân thể không cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe chỉ nghe được thanh em hồn ảo dưới chân núi nên mới xuống dưới. Sau khi suy nghĩ cẩn thận lại. Hắn biết chính mình chúng kê có người hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của hắn cô ý ở trong nhẫn chữ vật của hắn thả vô tâm thảo vào thậm chí là y thị phục thích khách. Còn trên ngọc ngọc bội của hắn có tên Nguyễn Hương trước mắt có lẽ Hàn nhi bị cổ nhân khi dễ cũng là kiệt tác của người nọ. Ta cũng muốn hỏi ngươi vì cái gì trên người của ngươi có y thị phục như vậy. Sắc mặt trấn nam vương xanh mét hung hăng trừng mắt hắn. Diệp Hàn Sơn ngươi luôn miệng nói ngươi không muốn hại Lạc Hàn hiện tại ta đã biết rõ ngươi sắc thật không muốn hại nàng bởi vì người ngươi chân chính muốn hại là An Bình của Chúa. Vương ra, nhị phu nhân hữu khí vô lực khẽ gọi một tiếng dùng sức lắc đầu, sẽ không biểu ca ta sẽ không, hắn nhất định là bị người hãm hại. Trấn Nam Vương lạnh lùng nhìn nàng, Chu Mai cho tới bây giờ ngươi cũng muốn nói hắn bị người hãm hại sao. Ngươi cho rằng Tần Lăng Vân ta thực sự chỉ là một ngốc tử sao. Có sự tình ta không nói cũng không đại biểu ta không biết. Vương ra. sắc mặt Chu Mai trắng bệnh giật mình nhìn hắn tim đập đến thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Vương ra lời này của ngài có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Chu Mai ngươi nhất định phải để ta nói ra sao? Trấn Nam Vương lạnh mặt nhìn nàng sau một lát mới gần từng chữ một nói. Hàn nhi căn bản không phải nữ nhi ta nàng là nữ nhi của ngươi cùng Diệp Hàn Sơn. Lời nói của Trấn Nam Vương phản phất như xét đánh giữa trời quang tử trong 9 tầng mây đánh thẳng xuống ngoanh một tiếng làm nhị phu nhân Chu Mai trở tay không kịp lào đảo lui mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân thể run dẩy như bị gió thổi bay khuôn mặt trắng bệnh tràn đầy hoảng sợ. Hắn biết. Nguyên lai like hắn vẫn luôn biết. Ha ha. Đột nhiên nàng nở nụ cười điên cuồng càng cười càng mạnh mẽ cười đến ngửa tới ngửa lui càng không thể vãn hồi khỏe mắt phiếm ra lệ quang nhàn nhạt 18 năm hưởng nàng vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu rất khá nguyên lai like đều là tự mình lừa mình dối người thôi. Trách không được hắn đối với người quái dị Tân lạc easy sùng ái có thêm trách không được hàn nhi của nàng mặc kệ nỗ lực như thế nào hắn đối với nàng trước sau đều lạnh nhạt không thể nói không tốt an mặc dùng hết thảy đều có một phần của nàng chỉ là cùng tần lạc easy so sánh tuyệt đối không tính là tốt một bên là trên trời một bên là dưới đất. Hơn nửa ngày sau tiếng cười của nàng rốt cuộc thấp đi quay đầu yên lặng nhìn biểu ca Diệp Hàn Sơn phía một bên gương mặt Diệp Hàn Sơn bận bẻo biểu tình lùi bại đáy mắt còn có sợ hãi khó hiểu mắt cũng không nháy chừng mắt nhìn cả người chấn Nam Vương tản ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi. Vương gia Hàn Nhi không phải nữ nhi ngài ngài là khi nào biết đến. Chu Mai nhắm mắt lại mở ra không hề phủ nhận. Mọi người chung quanh hít ngược một hơi khí lạnh nhị tiểu thư Trấn Nam Vương phủ cư nhiên không phải là nữ nhi Trấn Nam Vương. Lá gan nhị phu nhân này thật lớn cư nhiên dám đội nón xanh cho người đường đường là trấn Nam Vương một thế hệ võ thánh tài trí mưu lược kiệt xuất. Quả thực không biết sống chết Vẻ mặt tam hoàng tử ngốc lăng khóe môi hoàn mỹ của thái tử cũng nhịn không được run dày ánh mắt nhìn về phía chấn Nam Vương trở nên kỳ quái đến cực điểm biết rõ nữ nhi không phải của chính mình lại vẫn luôn dưỡng đến bây giờ chuyện như vậy đừng nói là phát sinh ở trên người cường giả võ đạo cho dù là nam nhân bình thường cũng rất ít gặp qua Trấn Nam Vương hừ lạnh một tiếng cả giận nói từ khi ngươi hoài thai hài tử kia ta liền biết đấy không phải là hài tử của ta chỉ là phụ thân hài tử ta. Vẫn luôn không biết là ai mấy tháng trước nhìn thấy biểu ca Diệp Hàn Sơn của người ta nguyên bản cũng chỉ hoài nghi mà thôi không nghĩ tới Hàn nhi quả thật là nữ nhi hắn Sớm như vậy Ha hả vương gia ngải cũng thật lợi hại nhiều năm như vậy ta vẫn luôn nhìn không ra Ánh mắt Chu Mai ảm đạm trên mặt đều là tự dê vừa rồi vương gia nói như chém đinh chặt sắt nàng cho rằng hắn thật sự tra xét ra được có chứng cứ nguyên lai là chính nàng không đánh đã khai Không phải ta lợi hại ngươi nhìn không ra tới chu Mai là ngươi quá mức tự tin cho rằng thời gian trước sau chỉ kém một tháng ta lại thường xuyên bế quan ngươi để bà đỡ nói cho ta rằng ngươi sinh non nghĩ ta khẳng định sẽ tin tưởng ám chỉ của ta với ngươi ngươi chưa từng để ở trong lòng quá. Biểu tình Trấn Nam Vương cũng có chút phức tạp. Ám chỉ. chu Mai giật mình hắn đã ám chỉ cho chính mình. Ta bế quan đi ra liền phát hiện trong viện cấm có người đi vào động qua đồ vật của ta bị mất một quyển bí cập sau đó không bao lâu ngươi lại nói cho ta ngươi hoài thai hải tử ta cao hứng lôi kéo tay ngươi sở qua mạch đập của ngươi lại phát hiện thời gian ngươi hoài thai hải tử không thích hợp tu vi tới một cảnh giới nhất định cho dù không hiểu ý thuật cũng hiểu sờ mạch đập hướng chi trước khi có hẳn nhi ta còn có một nhi tử là tần thiên ta nhìn hắn từng chút một ở trong bụng mâu thân hắn. Lớn lên! Thời điểm Trấn Nam Vương nói đến mẫu thân tần thiền, sắc bén trong mắt hiện lên một tia ôn nhu hít sâu một hơi tiếp tục nói. Trước khi bản bí cập kêu biến mất ta đem nó cùng một ít công pháp cấp thấp không quan trọng đặt cùng nhau bởi vì đặt quá tùy ý có lẽ như vậy mới khiến các ngươi hiểu lầm đó là một quyển gì đó không quan trọng ta đã xem xong nghĩ đến cho dù biến mất ta cũng sẽ không chú ý ha ha các người nghĩ sai rồi đó là một quyển công pháp tu luyện thập phần lợi hại chúng ta ở bên nhau. Chưa lâu có chuyện ta còn không kịp nói cho người bản bí cập kia là do ta phí sức chín châu hai hổ ở trong một cổ mộ viễn cổ có được ta có một kẻ thù không biết từ chỗ nào biết được tin tức này. Vài lần tiến đến cướp đoạt mâu thân thiên nhi tu vi tới tôn giả lại sớm rời đi nhân thế bởi vì ta không bảo vệ nàng tốt làm nàng chịu thương quá nặng bị thương tổn tinh nguyên thể chất mới càng ngày càng yếu cuối cùng không còn phương pháp xoay chuyển trời đất bản bí cập kia vẫn luôn ở trên người ta chưa. Bao giờ cách xa thân thể ta sau khi mẫu thân thiên nhi chết ta vì báo thù hao hết tâm lực một lần nữa chế tắc thêm một quyển quyển bị mất kia? Chính là quyển giả. Cả người Diệp Hàn Sơn bắt đầu run dậy trong mắt đều là thần sắc không thể tin tưởng được lầm bầm nói. Sao có thể là giả ngắn ngủn 18 năm ta bắt đầu tu luyện từ tôi thể hiện tại đã tu luyện tới võ sư đỉnh nếu không phải bản bí cập thật sự ta không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Trấn Nam Vương nhìn hắn một cái cười lạnh. Ta nói tuy bản bí cập kia là giả người đương nhiên nhìn không ra tới ta vì mê hoặc kẻ thù bên trong rất nhiều thứ đều là thật sự bên trong có 10 câu tu luyện chỉ có 1-2 câu là giả nhưng cứ trưởng kỳ chiếu theo tu luyện như vậy. Tốc độ tu luyện tuy rằng nhanh cũng tuyệt đối không có biện pháp đột phá võ thánh khi tu luyện tới cảnh giới đại tông sư đỉnh sẽ bởi vì tu luyện khí huyết đảo nghịch mà chết kẻ thù của ta tu vi lúc ấy chính là đại tông sư. Bản bí cập kia là ta vì thân thể mà làm theo. Ta thuận lợi đột phá võ thánh kẻ thù kia đã không phải đối thủ của ta chỉ là hắn còn không biết lại tới đánh lén thiên nhi bị ta đánh gục tại chỗ bí cập cũng không còn tác dụng ta đã từng nghe nói hắn còn có một ca ca bất quá ta vẫn chưa gặp qua cũng không có người tới tìm ta báo thù nên vẫn luôn nghĩ đấy chỉ là lời đồn đãi thôi bản bí cập kia bị ta tùy tay ném ở trong phòng tối thời điểm ngươi hoài thai không khớp bản bí cập lại biến mất trước hết ta nghĩ đến thì ra hắn quả nhiên có một ca ca. Tìm được nơi ẩn cư của chúng ta thừa dịp ta bế quan khi dễ người, lại đoạt đi bí cập sợ là sau khi tu luyện thành công lại đến tìm ta báo thủ vì mê hoặc hắn lúc trước bản bí cập kia bị ta cố ý sửa lại tên nếu không làm như vậy lấy tâm tư cẩn thận của hắn hắn sẽ không tin tưởng ta thực may mắn đem theo thiên nhi bên người nhưng lại cảm thấy ngươi có cái gì đó không đúng. Ta ám chỉ qua ngươi rất nhiều lần ngươi lại một mực chắc chắn hài tử này là của ta còn vui sướng chờ ngày sinh hạ ta cao hứng không nổi biết rõ đấy không phải là hài tử của ta ta nói với chính mình chỉ cần ngươi nói ta sẽ không trách ngươi bởi vì ngươi bị bức bách nên không thể trách ngươi chỉ là ta thất vọng rồi nhìn ngươi mỗi ngày chờ mong hài tử sinh ra cao hứng trong mắt không giống giả trang còn thật sự toàn tâm toàn ý ngóng trông hài tử không phải ta hài tử sinh hạ ta bắt đầu hoài nghi. Ngươi thích phụ thân hải tử nếu như không ngươi làm sao có thể cao hứng như thế. Không có một chút bi thương lại nghĩ phụ mẫu ngươi song vong thân thế khó khăn sợ ngươi sau khi bị ta vạch trần chịu không nổi đả kích luẩn quẩn trong lòng đến lúc đó chính là một thi hai mệnh vẫn luôn chờ đến ngày ngươi lâm buồn đem hàn nhi sinh hạ ngươi cũng không nói ta liền mang theo ngươi đi vào sở quốc ở kinh thành mua tòa nhà thỉnh một đám nha đầu quản gia lại để lại cho ngươi đủ tiền tài sau đó mang theo thiên nhi rời đi. Nghe đến đó Chu Mai đã rơi lệ đầy mặt trong lòng ngũ vị tạp trần nói không nên tư vị gì nguyên lai vương ra bởi vì nguyên nhân này rời đi. Lúc ấy nàng vừa mới sinh hài tử thậm chí còn chưa tới chăng tròn vì chuyện này nàng ngầm rơi không ít nước mắt thậm chí hoài nghi có phải vì tự mình sinh hài tử Mỹ mạo xuống sắc không chăm chút. Thời điểm hàn nhi 2 tuổi vương gia rốt cuộc trở lại nhưng người cùng hắn cùng nhau trở về không chỉ có mình tần thiên còn có thêm một tạm như yên mỹ lệ không thua kém nàng chút nào trên tay tạm như yên ôm một nữ nhi so với hàn nhi của nàng nhỏ hơn một tuổi. Vương gia nói đó là hài tử hắn hơn nữa từ sau khi hồi phủ vương gia lại không tiến vào viện của nàng đối với hàn nhi cũng bình bình đạm đạm lại đối với tần lạc y di sùng ái có thêm từ đây nàng hận tạm như yên còn có tiện loại do nàng sinh ra. Ta không phải cố ý phản bội Ngài Vương ra biểu tình Chu Mai Hoàng hốt lẩm bầm nói, Hàn Sơn xác thật là biểu ca ta chúng ta ở tại Chu Sơn phía Nam Triệu Quốc nhiều thế hệ kinh thương mà sống ta cùng biểu ca đính thân từ nhỏ hai nhà ước định chờ ta tròn 18 tuổi liền chính thức cho chúng ta thành thân Chu Sơn có một lôi ra là tu luyện thế gia. Nhân tại xuất hiện lấp lấp ở trước năm ta 18 tuổi ta ngẫu nhiên gặp được cựu công tử lôi báo của lôi ra. Lúc sau liền thập phần cầu huyết nguyên bản lôi báo đã có thê tử lại có thêm 8 phòng tiểu thiếp coi trọng Mỹ Mạo Chu Mai nhưng không chuẩn bị nên thú nàng chỉ muốn dùng danh nghĩa thị nữ đem nàng kéo tới lôi phủ. Người nhà Chu Mai tự nhiên không đồng ý Chu Mai cũng không đồng ý ai nguyện ý không làm thê tử lại là một một thị nữ ngay cả thiếp thất cũng không bằng. Hùng Chi Diệp Hàn Sơn trưởng thành tuấn tú lịch sự bọn họ lại lưỡng tình tương duyệt. Hai nhà quyết định trước tiên để cho bọn họ thành thân Lôi ra thế lớn cường đoạt thê tử người khác kia cũng là chuyện thập phần tổn hại thể diện tộc trưởng Lôi ra sẽ không để người trong tộc làm ra loại chuyện này. Buổi tối trước hôm thành thân Diệp Gia bị diệt cả nhà chỉ có Diệp Hàn Sơn trốn thoát còn bị trọng thương hao tổn tâm cơ Diệp Hàn Sơn mới tránh thoát người của hắn đuổi giết đi vào Chu Gia phát hiện Chu Gia cũng là một mảnh tinh phong huyết vũ. Hai thân lão Chu ra bị giết chết nha đầu gã sai vật cũng không có một người chạy thoát duy nhất không thấy thân ảnh Chu Mai may mắn còn tồn tại trong tâm diệp Hàn Sơn đang bi phẫn muốn điên cuồng trong lòng minh bạch hung thủ diệt hai nhà khẳng định là lôi ra Chu Mai khẳng định bị tên lôi báo háo sắc thành tính kia chiếm đoạt đến lôi ra làm thị nữ lôi ra. Diệp Hàn Sơn cũng là một bá tánh bình thường đọc qua không ít sách nhưng trước nay lại chưa từng tu luyện ngay cả giết gà cũng chưa giết qua một con vì báo thù cho hai nhà đoạt lại thê tử chính mình thề nhất định phải trở lên cường đại. Rời đi Chu Sơn trước hắn đến một nơi bí mật mà hắn cùng Chu Mai thường xuyên vụn trộm đi vào muốn nhìn lại nơi đó không nghĩ tới lại ở nơi đó gặp được Chu Mai cả người máu tươi. Chú Mai không bị thương máu kia là máu trên người hai lao thân chu ra hai người ngoại ý muốn gặp lại sống sót sau hai nạn tự nhiên vui mừng quá đôi dùng bột đen thoa mặt muốn chạy trốn khỏi địa bàn lôi ra sau này sẽ bản như tinh kế. Nào biết lôi báo không có được chu Mai vẫn luôn không buông tay thể mù ổ hền bắt nàng trở lại một đường không buông tha đuổi theo bọn họ không rời. Đối với hai người bình thường không có tu vi lôi báo muốn bắt bọn họ kỳ thật thập phần dễ dàng nhưng hắn vẫn như mèo vờn chuột trêu đùa bọn họ nhìn bọn họ chật vật chạy trốn nhìn bọn họ đi đến từng bước tuyệt vọng ở trong quá trình này hắn chiếm được một loại biến thái thỏa mãn. Diệp Hàn Sơn muốn bị trọng thương nhịn hai tháng mắt thấy không được chu mai thương tâm muốn chết đến lúc này nàng có tâm tư cá chết lưới rách dù sao sẽ chết trước khi chết nàng muốn cho lôi ra trốn cùng. Chạy thoát 2 tháng bọn họ đã chạy trốn tới Phượng Hoàng Cốc ở Triệu Quốc Vương Gia. Phượng Hoàng Cốc cũng là thế gia tu luyện trưởng Tôn Vương Gia là một nhân vật phong lưu để nhất diện Mạo tuấn tú yêu thích bênh vực kẻ yếu làm ra sự tình anh hùng cứu mỹ nhân. Chú Mai nguyên bản xinh đẹp cố ý trang điểm một phen càng có vẻ thập phần tư sắc nàng cố ý đem chuyện lôi ra đuổi giết nàng cho vương công tử biết quả nhiên vương công tử cắn câu một phen ốn mình xuống theo người vương công tử đối với nàng dễ tình đâm sâu đối với lôi ra giết chết phụ mẫu nàng hận thấu xương còn vì nàng tự mình giết lôi báo. Lúc này lôi ra tự nhiên không thuận theo phái cao thủ trong tộc gia cũng muốn lấy tính mạng vương công tử vương công tử tuy rằng kinh tài tuyệt diễm đáng tiếp dù sao tuổi trẻ bị người chém giết tại chỗ mất đi tính mạng Phượng Hoàng Quốc thức giận Diệt lôi ra ở Chu Sơn lại nói Chu Mai là Hồng Nhan Họa Thủy muốn giết nàng may mắn Chu Mai tùy thời biết được mang theo Diệp Hàn Sơn trốn thoát. Diệp Hàn Sơn bị thương nặng vì chữa bệnh cho hắn nàng cơ hồ cầm hết thảy đồ vật đáng giá trên người đi mua thuốc cho hắn ngay tại thời điểm thương thế Diệp Hàn Sơn tốt lên không sai biệt lắm bọn họ lại gặp Hồng Thủy trăm năm khó gặp ở triệu quốc Chu Mai trơ mắt nhìn Diệp Hàn Sơn bị Hồng Thủy quấn đi. Ta vẫn luôn cho rằng diệp biểu ca đã chết trên đời này, không còn thân nhân cả đời đều phải lẻ loi hữu quạng. Vì thế nản lòng thoái chí mấy lần muốn đuổi theo biểu ca mà đi chỉ là ta cuối cùng vẫn không chết vẫn luôn đần độn còn sống sau lại gặp được vương gia. Nói xong lời cuối cùng Chu Mai đã khóc không thành tiếng. Nam ấy ở Sơn Cốc Vương ra ngày bế quan ta có một lần ngẫu nhiên ra ngoài cư nhiên đụng phải biểu ca biểu ca không chết ta rất cao hứng đem biểu ca thỉnh đến trong cốc buổi tối ngày đó chúng ta đều uống quá nhiều cho nên cho nên mới làm ra loại sự tình hồ đồ này. Chu Mai ngừng đầu, thì ngốc nhìn khuôn mặt tuấn giật của chấn Nam Vương ánh mắt sầu chiến biên. Ngày hôm sau ta tỉnh lại liền hối hận sau lại sau ta lại phát hiện chính mình hoài thai may mắn lần đó ngài bế quan không lâu ta thực sợ hãi ta sợ sau khi vương ra biết sẽ không muốn ta nữa nên ta vẫn luôn không dám nói. Nghĩ đến thời gian bất quá chỉ kém một tháng mà thôi chỉ cần ta cẩn thận một chút nhất định sẽ không bị phát hiện ngài nói ta mỗi ngày đều cao hứng ngóng trong hải tử sinh ra ta. Làm sao dám không cao hứng à? Ta sợ chính mình biểu hiện ra ngoài một chút khổ sở nào sẽ bị ngài phát hiện lại không nghĩ rằng ngài đã sớm nhìn thấu. Nàng đứng lên hướng tới chấn Nam Vương đi đến dùng đôi mắt khắc họa dung nhan hắn khỏe miệng mang theo tự dê Vì không để cho ngài nghi ngời thậm chí ta cũng không dám ăn quá nhiều này nọ sợ bụng quá lớn cùng thời gian chính mình mang thai không khớp biểu tình Trấn Nam Vương phức tạp nhìn nàng thật lâu mới nói. Ngươi vì cái gì không nói sớm. Chỉ cần ngươi nói ta sẽ thành toàn cho ngươi cùng biểu ca ngươi. Những lời này chú Mai chưa từng nói qua với hắn thậm chí thân thế nàng chỉ nói phụ mẫu chính mình song vong. thanh toàn, chú Mai lắc lắc đầu vẻ mặt bi thương, vương gia ta chỉ sợ ngài thành toàn hiểu lầm biểu ca sau khi chết ta vẫn luôn đem ngài trở thành chỗ rửa duy nhất sớm đã bất chi bất giác thích ngài biểu ca nói ta cùng hắn rời đi ta luyến tiếp cự tuyệt hắn bởi vì ta biết người trong lòng ta yêu đã không phải hắn ta muốn lưu lại bên người vương gia ngài. Nàng cam tâm tình nguyện vứt bỏ tình yêu của biểu ca ngốc tại bên người hắn chỉ là vương gia ở tại bên nàng sinh sản không lâu mang theo tần thiên rời đi lưu nàng trong đại trạch kinh thành mỗi ngày vọng nguyệt tương tư. Thật vất vả người nàng mong nóng đã trở lại bên người hắn có thêm một nữ nhân khác thậm chí cả hài tử từ đây không hề bước vào cửa phòng nàng từ đây ghen ghét ở trong lòng nàng mọc dễ nảy mầm hận ý như cuồng phong tứ tán càng không thể văn hồi. Vẻ mặt Trấn nam vương khiếp sợ nhìn nàng nàng cư nhiên thích chính mình. Sao có thể? Nhìn nàng sùng ái tần lạc hàn về sau hắn vẫn luôn cho rằng người nàng thích chính là nam tử đánh cắp bí cập năm đó xâm nhập vào nơi ẩn cư của bọn họ. Nàng đối với thiên nhi thật sự rất tốt thậm chí sau này đối với lạc y gì cũng thập phần yêu thích nên hắn mới yên tâm để lạc y gì cùng lạc hàn ở chung vì sợ thân phụ hàn nhi đột nhiên xuất hiện nguy hại đến y nhi thậm chí mấy năm đầu hắn phái không ít người ngày đêm giám thị. Theo thời gian đi qua tâm hắn dần dần thả xuống dưới lấy tu vi cựu nhân chỉ ở đại tông sư nói vậy ca ca hắn cũng yếu không thể chạy đi đâu nhiều năm không xuất hiện như vậy khả năng duy nhất chính là bởi vì luyện bản bí cập kia đã khí huyết nịch lưu mà chết thẳng đến khi Diệp Hàn Sơn xuất hiện chu Mai nói đó là biểu ca nàng hắn mới ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Khi Diệp Hàn Sơn nghe được biểu mội nói không hề yêu hắn mà yêu người nam nhân trước mắt này, thân ảnh thon dài trở nên dị thường tiêu điều biểu tình ảm đạm tuy rằng sớm đã minh bạch. Nói bậy ta là hài tử phụ vương mới không phải hài tử hắn nương ngươi vì cái gì lại nói hiệu nói vượng Ngươi vì cái gì lại nói hiệu nói vượng như vậy a Tân lạc Hàn tránh trong xe ngựa đã được hầu hạ an mặc chỉnh tề một thân y dị phục cẩm làm đang bị hai bà tử áp chế từ trong xe ngựa chạy ra tới biểu tình giữ tận mà tuyệt vọng. Chú Mai Dun rảy đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt nàng xanh tím ấy nấy hối hận đau lòng đủ loại cảm xúc phức tạp ở trong mắt nàng xẹt qua cuối cùng nàng mở miệng. Hàn nhi nương thực xin lỗi người vương ra không phải phụ thân người hắn mới phải. Nàng đem ngón tay hướng tới diệp Hàn Sơn đang ở một bên. Tần Lạc Hàn nhìn cũng không nhìn Diệp Hàn Sơn liếc mắt một cái dùng sức lắc đầu nàng là nữ nhi chấn Nam Vương tuy rằng không phải đích nữ nhưng nàng trước sau vẫn là nữ nhi chấn Nam Vương là nam nhân cường đại nhất thánh long đại lục nữ nhi Tần Lăng Vân điều này làm cho nàng lấy làm tự hào Diệp Hàn Sơn là phụ thân nàng. Nàng căn bản vô pháp tiếp thu. Chu Mai nhìn bộ dáng nàng kích động điên cuồng càng thêm đau lòng đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực không nhịn được khóc thút thít luôn miệng nói, thực xin lỗi. Tần lạc hàn không muốn nghe đột nhiên đẩy ra nàng vô cùng căm ghét nhìn nàng. Gào giống nói, từ nhỏ ngươi liền nói cho ta phụ thân ta lợi hại cỡ nào nguyên bản hắn yêu ta cỡ nào đều là bởi vì các nàng ngón tay nàng tay hung hăng chỉ hướng tần lạc ý y cùng tạm như yên. Đều là bởi vì bọn họ đến nhà chúng ta cướp đi phụ thân ta, cho nên phụ thân mới không hề yêu ta ta hẳn nên đem sùng ái thuộc về ta đoạt lại nguyên lai căn bản không phải như vậy ta hận ngươi. Ta hận ngươi chết đi được. Cả người chu mai run rảy mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất hận ý trong mắt nữ nhi xé rách tầm can nàng trong mắt vương ra khiếp sợ tức giận càng làm cho nàng xấu hổ không ngừng nguyên lai like người sai là chính mình. Vương ra bởi vì nàng hoài thai hài tử người khác còn vui mừng chờ sinh hạ mới vắng vẻ nàng mà không phải do mẫu nữ tạm như yên nàng vẫn nghĩ tới hạnh phúc của nàng lại hủy ở trên tay chính mình và nàng hiện tại lại đem nữ nhi làm hỏng. Hàn nhi. Nàng cắn môi kêu tên nàng. Tân lạc hàn cười. Ngươi đừng gọi tên ta bởi vì ngươi không xứng. la Là nàng làm cho chính mình trở thành kẻ tư sinh bị mọi người nhạo báng khinh bỉ nàng hận nàng hận nàng giống như hận tần lạc y gì vậy. Trấn Nam Vương Níu Mi Tâm vì thái độ tần lạc Hàn đối với Chu Mai càng khiếp sợ Chu Mai đã từng đối với nàng nói qua như vậy cư nhiên các này hoán hận mô nữ lạc y gì hề nghĩ đến y nhi vẫn luôn tự ti thẳng đến lần này sau khi đụng phải đầu mới chuyển biến không thể tưởng tượng được trong lòng hắn chua chát. Đang muốn mở miệng tần lạc hàn đột nhiên bay nhanh hướng về phía cổ nhân sắc mặt tái nhật mất máu đến mức tùy thời đều thế xỉu một bên vọt qua trên tay có hàn quang chợt lóe rồi biến mất. A. Cổ nhân kêu thảm thiết một tiếng thống khổ ngã xuống tần lạc hàn hướng tới trên người hắn đâm một đao ở giữa ngực chấn nam vương giật giật chân muốn tiến lên một bước cuối cùng hạ xuống âm thầm thở dài một tiếng không ngăn cản. Tân Lạc Hàn đâm hắn một đau tựa hồ còn chưa hết giận rất nhanh đem đau nhỏ rút ra tới lại lần thứ hai điên cùng đâm vào thời gian chấp mắt trên người cổ nhân đã bị đâm không ít lôi thủng cổ nhân run rảy vài cái liền không còn hơi thở. Mặt thái tử lạnh lùng không ngăn cản tam hoàng tử khoanh tay đứng thẳng chấn Nam Vương cũng chơ mắt nhìn cổ nhân bị giết chết những người khác tự nhiên cũng đứng tại chỗ chưa động. Sau khi giết chết cổ nhân Tân Lạc Hàn nở nụ cười khenh khách biểu tình dữ tợn đến dọa người nàng một bên vừa cười vừa đi đến trước mặt Diệp Hàn Sơn khẽ nhếch cầm nhìn hắn nói: "Ngươi là phụ thân của ta." Diệp Hàn Sơn trầm mặt nhìn nàng. Tân Lạc Hàn cũng không phải thật sự muốn hắn trả lời vẻ mặt hen mọn khinh thường nói: "Ngươi dựa vào cái gì làm phụ thân ta?" "Hư phụ thân ta là chấn Nam Vương ngươi cùng nữ nhân kia sau lưng phụ thân ta cầu thả hiện tại ta liền thay phụ thân ta giết ngươi." Nói xong, dơ đao nhỏ liền hướng tới bụng hắn hung hăng đâm vào. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nàng giết cổ nhân song cư nhiên còn muốn giết Diệp Hàn Sơn, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không Diệp Hàn Sơn xác thật là phụ thân nàng lấy tử sát phụ đó là đại nghịch bất đạo nào. Tình thế Diệp Hàn Sơn cấp bách liền muốn thối lui bên trong Chu Mai đột nhiên vọt ra chăn trước mặt Diệp Hàn Sơn đau trong tay Tần Lạc Hàn cứ như vậy thẳng tắp đâm vào trên người nàng Tần Lạc Hàn ngây ngẩn cả người buông tay ra, nhìn đau trên bụng Chu Mai lại dơ lên tay chính mình nhìn nhìn. biểu muội Thân thể Diệp Hàn Sơn chấn động mạnh mẽ vội vàng đem Chu Mai ôm lấy nhìn cây đao nhỏ cắm trên bụng nàng nước mắt trượt xuống dưới đem nàng ôm đến gắt đao. Biểu mọi người như thế nào lại ngốc như vậy? Lấy tu vi võ sư đỉnh của hắn tần lạc hàn bất quá là tôi thể cao dài trong cơ thể ngay cả linh lực cũng không có làm sao có thể gây thương tổn cho hắn à. Sắc mặt Chu Mai trắng bệnh máu tươi trên bụng không ngừng trào ra nàng ấy nấy nhìn Diệp Hàn Sơn thanh em khàn khắn nói, biểu ca thực xin lỗi. Hắn đối với chính mình thâm tình nàng không phải không biết bất quá nàng đã yêu tần lăng vân đời này chỉ có thể cô phụ hắn còn có phụ mâu hắn cũng bởi vì nàng mà chịu liên lụy mới bị người sát hại hôm nay hắn càng bởi vì chính mình ích kỷ kế hoạch thiết kế hãm hại tần lạc y dìa bại lộ vương ra sợ là sẽ không nhẹ nhàng tha cho hắn. Tần lạc hàn kinh ngạc nhìn máu trên người mẫu thân chảy ra không ngừng hơi thở càng ngày càng yếu sắc mặt trắng bệnh dọa người nàng không ngừng lui về phía sau miệng hoảng sợ thì thào. Nương ta không muốn giết người ta thật sự không muốn giết người ta chỉ muốn giết tên hôn đảng khi dễ ngươi. Chú Mai quay đầu trong mắt đều là thương tiếc là hối hận, hàn nhi hắn là phụ thân người A. Không. Tần lạc hàn điên cùng thét trói thai, hắn không phải. Phụ thân ta là trấn nam vương mới không phải nam nhân chết tiệt kia. Phúc. Chú Mai nghe xong lời của nàng kích động cùng phun ra một ngụm máu tươi, hàn nhi hắn thật sự là phụ thân của người A. Nàng biết tin tức này đối với nàng tạo thành đà kích rất lớn trong chớp mắt đường đường là nữ nhi chấn Nam Vương biến thành nữ nhi của một nam tử vô danh khác lấy tính khí nàng tiêu ngạo nàng không thể tiếp nhận. Nhưng mà mặc kệ nàng có thể nhận hay không đây đều là chuyện thật không thể sửa đổi. Nàng hiện tại cố chấp không tiếp thụ Diệp Hàn Sơn làm phụ thân của nàng nàng thực sợ chính mình sau khi chết đi nàng ngay cả một người để dựa vào cũng không có. Mắt thấy nàng càng ngày càng suy yếu, Diệp Hàn Sơn ôm nàng đột nhiên quỷ gối trước mặt Chấn Nam Vương, thanh âm khàn khàn nói: "Vương ra cầu ngài cứu nàng, cầu ngài xem phân lượng nàng từng theo ngài nhiều năm như vậy, cứu nàng a." Vẻ mặt Chấn Nam Vương lạnh lùng sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng có giận có hận, cũng có bi không đợi Diệp Hàn Sơn nói thêm gì, hắn bước nhanh tiến lên đây, cầm cổ tay Chu Mai, một cỗ linh lực ôn hòa kéo dài không dứt sấm nhập tiến vào thân thể nàng, hướng miệng vết thương trên bụng nàng mạnh mẽ mà đi. Chu Mai si ngốc nhìn hắn. Mặt chấn Nam Hương bình tĩnh lật tay cầm ra một bình đan màu lam khéo léo tinh xảo đổ ra một viên đan dược xanh trắng dao nhau để vào bên môi của nàng đó là một viên ngũ dai chữa thương đan. Chu Mai cố sức nghiêng cổ đi cự tuyệt ăn vào vẻ mặt Diệp Hàn Sơn vô cùng lo lắng, biểu mội mò ăn đi thương thế của ngươi có thể tốt lắm. Chu Mai lắc đầu lộ vẻ sầu thảm cười nói. Vương gia ngài không cần lãng phí đồ tốt như vậy cho ta để cho ta chết đi ta biết ta thực có lỗi với ngài làm cho vương gia ngài thất vọng rồi chỉ cầu ngài chỉ cầu ngài tha cho Hàn nhi còn có hẳn sơn. Trấn Nam Vương nhìn nàng im lặng. chu Mai nóng nảy vương tay ra muốn giữ chặt tay hắn cầu xin. Vương gia việc hôm nay ta biết chúng ta không đúng nhưng quận chúa hiện tại tốt lắm hẳn nhi đã biến thành như vậy hết thể tội nghiệt đều để ta một người đến gánh vác đi cầu vương gia khai ân tha cho bọn họ. Những năm gần đây lòng của nàng bởi vì đấu kỵ phẫn hận trở nên lạnh leo cứng rắn vô cùng nhưng hết thẻ nàng làm đều vì nữ nhi cho dù hiện tại nữ nhi đâm nàng một đao nàng cũng muốn nàng hảo hảo còn sống. Tần lạc y gì ngươi đi chết đi. Không biết khi nào tần lạc hàn vẻ mặt hoảng hốt đã thối lui đến bên người tần lạc y gì thừa dịp lực chú ý của mọi người chung quanh đều ở trên người Chu Mai cùng Trấn Nam Vương nàng từ trên đất nhặt lên một trường kiếm hàn quang nhấp nháy hung ác hướng tới tần lạc y gì bổ tới. Khi thật tần lạc y gì vẫn luôn lưu ý động tinh tần lạc hà, lúc này thấy nàng nhào lại đây cũng không kích động trong phượng mâu hiện lên Hàn Quang ngón tay vừa động đã lấy ra một phủ chú trên tay. Tạm như yên quá mức sợ hãi rất nhanh lôi kéo nàng lui về phía sau lớn tiếng quát, tần lạc hàng ngươi muốn làm gì mau buông đau xuống. Lại đối với bọn thị vệ bên cạnh hạ lệnh, ngăn nàng lại. Bọn thị vệ hôm một tiếng dơ kiếm bao quanh sông tới tần lạc y easy gặp tạm như yên ở thời điểm nguy cấp cư nhiên phấn đấu quên mình che ở trước mặt chính mình như thế trong lòng thập phần cảm động lại nghĩ đến trên người nàng không hề có linh lực so với nàng còn yếu hơn không khỏi vừa tức giận lại vừa buồn cười hơi hơi nghiêng người đổi một góc độ khác liền đem nàng bảo hộ ở phía sau chính mình. Tân Lạc Hàn cũng không e ngại đám thị vệ này trên mặt xanh tím như đầu heo giống nổi lên một chút vệ huyết điên cuồng cổ tay dương lên lấy ra lục phẩm băng nhận phù ném ra trong nháy mắt liền đem thị vệ giết một mảng lớn. Phù chú này là Trấn Nam Vương trước kia cấp cho nàng lục dai đây chính là phẩm dai phù chú cao nhất trên Thánh Long Đại Lục lúc ấy chấn Nam Vương cho nàng một lá cũng cho tần lạc y dìa một lá chẳng qua mấy ngày trước nàng đem phù chú lục phẩm của tần lạc y dìa lừa được vì sợ nàng dùng phù chú tự cứu kế hoạch của các nàng sẽ thất bại. Nhưng nàng không biết rằng tần lạc y dìa đã sớm hiểu rõ âm mưu của nàng phù chú kia là nàng cố ý lấy ra tới ở trên người nàng thứ không thiếu nhất chính là đan dược cùng phù chú. Nếu không phải cổ nhân thừa dịp thời điểm nàng hôn mê trước tiên cầm đi chữ vật giới của nàng nàng sẽ không đến mức trở thành sơn dương đợi làm thịt để cổ nhân cùng thị vệ của hắn khi dễ. Tần lạc y dị tạm như yên các ngươi bồi ta cùng chết đi. Tần lạc hàn đắc ý nở nụ cười hai tay nắm chặt lợi kiếm lại lần nữa hướng tới tần lạc y dị bổ tới. Đáng chết! Sắp mặt Trấn nam vương xanh mét hắn không nghĩ tới tần lạc hàn cư nhiên điên cuồng đến loại cảnh giới này tự giết mâu thân chính mình không tính cư nhiên còn muốn giết mâu nữ tần lạc y Rốt cuộc bất chấp dừng lại truyền linh lực cho Chu Mai Phật một tiếng liền đứng lên xoay người hướng tới mâu nữ tần lạc y dì lao đi. Frank 3. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên tần lạc hàn như diệu đứt dây ngã vang thật mạnh ra ngoài. Trấn Nam Vương còn chưa kịp xuất thủ hai người thái tử sở giật phong cùng tam hoàng tử sở giật tu đồng thời nhảy lên hai đạo linh lực cường đại đánh văng tần lạc hàn bay ra ngoài. Hàn Nhi chu Mai kêu thảm thiết một tiếng dây rùa yếu ớt muốn đi qua xem nữ nhi trong lòng kích động khí huyết sôi trào máu tươi bên môi một ngụm nối tiếp một ngụm trào ra nháy mắt nổi lên đờ đận khí tuyệt mà chết. Biểu muội Biểu muội Sắp mặt diệp hàn sơn trắng bệnh lay động nàng vài cái chu mai cũng không có phản ứng hắn đưa tay đặt vào dưới chốc mũi nàng đã không còn hơi thở thoáng chốc cả người giống bị thiên lôi đánh chung cứng người tại chỗ. Tân lạc hàn đưa lưng về phía chu mai căn bản không chú ý tới mâu thân nàng đã vì nàng mà hồn về cựu tuyển hao hết khí lực toàn thân rốt cục loạn trọng đứng lên ánh mắt hiện lên tơ hồng không thể tin chừng mắt nhìn tam hoàng tử sợ giật tu phong thân như ngọc Mặc thân bạch dì dìa đứng một phương, tam điện hạ người cư nhiên muốn giết ta Đáy mắt sở giật tu một mảnh băng hàn lạnh lùng nhìn nàng không nói gì. Tân lạc hàn điên cuồng cười ha hả một bên cười một bên loạn trọng thổ huyết. Điện hạ ta ái mộ ngươi như vậy ngươi cư nhiên muốn giết ta. Vì cái gì? Có phải ngươi cũng bị hồ ly tinh tần lạc y kêu mê hoặc? Thái tử sở giật phong nghe vậy ta liếc mắt sở giật tu một cái trong mắt thâm thúy hiện lên một chút dị sắc. Sở giật tu mím chặt môi mỏng nổi giận quát nói. Ngươi ở đây nói hiệu nói vượn cái gì? Ý gì ấy là hoàng tử phi tương lai của ta một nhà ba người các ngươi cư nhiên cùng tính kế nàng hôm nay sự tình bại lộ ngươi còn muốn giết nàng. Nhẫn tâm như thế ta tự nhiên muốn giết ngươi. Tần lạc hàn nghe xong dưới chân lão đảo một cái thiếu chút nữa thế ngã lại cưỡng chế chống đỡ hướng hắn chạy vội đi qua. Nàng là hoàng tử phi tương lai của ngươi. Điện hạ ta nhẫn tâm ở trong cảm nhận của ngươi tần lạc hàn ta là một người không chịu nổi như vậy sao. Tân lạc ý gì nàng là phế vật trước kia vẫn luôn là người quái dị nàng dựa vào cái gì gả cho ngươi. Nàng dựa vào cái gì làm hoàng tử phi của ngươi. Người làm hoàng tử phi của ngươi hẳn là ta. Ta hám hại nàng ha ha nếu không phải vì gả cho ngươi cùng ngươi cử án tề mi ta sẽ làm như vậy sao. Mọi người chung quanh đổ hút một ngụm khí lạnh ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng một nhà bọn họ thiết hạ độc kế như vậy cư nhiên muốn hoàn toàn hủy hoại an bình quận chúa sau đó chính mình gả cho tam hoàng tử. Nữ nhân này quả nhiên điên rồi. Mà mẫu thân nàng cư nhiên cũng không ngăn trở ngược lại trợ trụ vi ngược hôm nay chết trong tay nữ nhi ngoan độc cũng là gieo gió gật bão Không đáng người đồng tình. Tam hoàng tử sở giật tu cũng bị lời của nàng cả kinh thay đổi mấy lần vẻ mặt cực kỳ khó coi nói. Ngươi quả thực không nói lý lẽ hôn sự ta cùng an bình quận chúa là thánh chỉ hoàng thượng tứ hôn như thế nào có thể luôn được đến ngươi ở trong này nói ra nói vào. Ánh mắt nhìn nàng cực kỳ khinh thường lại hờ hững lạnh như băng làm sao còn có nửa điểm ôn nhuận nhu hòa ngày thường. Tần lạc hàn bị lời hắn nói vô tình kích thích thổ huyết không ngừng, trứng mắt nhìn giống như chưa bao giờ nhận thức hắn. Trước mắt hiện lên đủ loại tình cảnh hắn ngày xưa trong lúc vô tình đụng tới tần lạc y dìa liền nhíu chặt mi tâm, trong mắt hiên lên không kiên nhẫn lại cố nén, khi đụng tới nàng khóe môi hắn liền mỉm cười, thanh âm tràn ngập từ tính cùng cao hứng, ôn nhu như vậy. Hết thể tựa như còn rõ ràng trước mắt, hiện tại lúc này đây, khi hắn nhìn về phía tần lạc y lại ôn nhu như vậy, nhìn về phía chính mình lại lạnh như băng làm cho nàng sợ hãi. Ha ha, tần lạc hàn không biết là thân thể đau đớn, hay là đau lòng, vừa rồi bị nam nhân mình ái mộ cùng thái tử đánh trọng thương. Nàng là hoàng tử phi của ngươi, là thanh chỉ hoàng thượng tứ hôn, nguyên lai hết thể đều là ta tự mình đa tình A Ánh mắt nàng dần dần ảm đạm hướng tới tần lạc y dì liếc mắt nhìn lại một cái, một cái liếc mắt kia nói không lên lời hung ác nham hiểm cùng quỷ dị, bất quá tam hoàng tử điện hạ, ta muốn nói cho ngươi một bí mật, tin tưởng ngươi nhất định đối với bí mật này cảm thấy hương thú. Trong lòng Tân lạc y dì hài nhảy dựng, trực giác có chút không tốt, không biết phía sau nữ nhân này còn nghĩ ra kế sách gì. Tần lạc hàn lung lay tiêu sái đi đến trước người tam hoàng tử, nhìn khuôn mặt hắn tuấn Mỹ. Đấy mắt lóe ra vô tận tình yêu, dùng thanh âm rất thấp nói, ngươi cho rằng hôm nay là lần đầu tiên ta thiết kế hại nàng sao. Ha ha, nếu ngươi nghĩ như vậy, ngươi liền sai rồi. Vẹ mặt sở giật tu càng thêm băng hàn, chỗ sâu nhất trong mắt, cũng có một chút sát ý nồng đậm chợt lóe rồi biến mất nữ nhân này, đã hoàn toàn hết thuốc chữa. Tân lạc hàn mắt thấy sắp không được, một trưởng vừa rồi của hai huynh đệ sở giật phong, có lẽ dùng thập phần công lực, nàng có thể chống đỡ đến bây giờ đều bởi vì phẫn nộ tuyệt vọng trong lòng cùng không căm lòng, mạnh mẽ kéo dài một hơi cuối cùng mà thôi. Lại lần nữa đến gần bên cạnh hắn, nàng tựa như hao hết sinh mệnh, cuối cùng hướng tới dưới thân sở giật tu ngã xuống sở giật tu chán ghét muốn đẩy nàng ra, lại nghe đến lời nàng thì thảo nói khiến chính mình giật mình, cư nhiên đưa tay đỡ nàng. Tân lạc hàn cười nhắm mắt lại, ngã vào trong lòng hắn, để sát vào bên thai hắn, còn nói một câu vừa nói hết câu, tuấn nhan sở giật tu đột nhiên đại biến. Đem nàng đẩy ra, còn muốn hỏi đến tốt cùng, lại phát hiện tần lạc hàn đã nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê thật sâu. Ngừng đầu lên, ánh mắt rừng trên người tần lạc y, y nơi xa, vẻ mặt phức tạp, bên trong như có vô tận sóng gió quay cuồng mánh liệt. Thái tử sợ giật phong nguy hiểm nheo mắt lại, hung hăng trừng mắt tần lạc hàn không biết còn sống hay đã chết. Vừa rồi thanh âm tần lạc hàn nói chuyện tuy nhỏ, hắn cách gần, lại nghe đến, nữ nhân này, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Muốn chết cũng không quên tắc quái, thực hận chính mình vừa rồi như thế nào không dùng thêm chút lực, đem nàng chụp chết tại chỗ. Trấn Nam Vương chơ mắt nhìn miệng tần lạc hàn phun máu tươi thống khổ nhắm mắt, sắc mặt xanh mét, bước nhanh đi tới, từ trên tay tam hoàng tử tiếp nhận thân thể tần lạc hàn. Tuy rằng tần lạc hàn không phải nữ nhi chính mình, còn đối với tần lạc y, y hạ sát thủ, nhưng dù sao hắn nhìn nàng lớn lên, cũng không phải hoàn toàn thực sự vô tình, chu mai đã chết, hiện tại nữ nhi nàng cũng sắp chết tư vị trong lòng hắn, cũng không dễ chịu. Mà làm cho hắn càng thật không ngờ chính là, không chỉ lạc y lìa đối với tam hoàng tử dễ tình đâm sâu, cư nhiên ngay cả tần lạc hàn cũng vậy. Thậm chí hôm nay gieo loại hạt giống ác độc này, đều bởi vì muốn hủy hoại y lìa nhi, chính mình thay thế. Thân ảnh cao lớn, nháy mắt thương lão vài phần, hắn biết, mậu nữ tần lạc hàn biến thành như vậy, cùng hắn không phải không có quan hệ, mà y lìa nhi lúc trước tự ti cùng mất trí nhớ. Sợ là cùng mộ nữ Chu Mai thoát không được quan hệ. Chu Mai đã chết, Tần Lạc Hàn cũng không biết sống hay chết trong lòng diệp Hàn Sơn bi phẫn, nhưng hắn không dám đi qua xem Tần Lạc Hàn một cái, thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ buông Chu Mai xuống, muốn đào thoát mà đi rất nhanh liền bị thị vệ phát hiện, người người cầm đao kiếm trong tay, đem hắn ngăn cản lại người này không chỉ muốn hại An Bình của Chúa, còn giết chết năm thị vệ trấn Nam Vương Phủ, không có sự cho phép của Vương gia. Bọn họ tự nhiên không dám tha hắn đi. Diệp Hàn Sơn biết hôm nay không thể đào thoát, rút kiếm ra, liền hướng tới bọn thị vệ bổ tới muốn dựa vào lực lượng của chính mình. Mở một đường máu chạy bất đắc di thị vệ quá nhiều, phát hiện hắn muốn chạy trốn, một tầng lại một tầng xuống tới, rất nhanh đưa hắn đánh nằm út sắp xuống. Trấn Nam Vương đem tầng lạc Hàn An trí xong liền đi tới, nhìn hắn một lát, mới nói, ta vẫn rất ngạc nhiên, năm đó... Ngươi đến tuột cùng tìm được bản bí cập kia như thế nào. Diệp Hàn Sơn trầm mặc một lát, không giấu diếm nói, ta không hiểu tu luyện, bản bí cập kia đặt ở một góc tối tăm, đã bị phủ đầy bụi, ta nghĩ lấy một quyền kia, hẳn sẽ không bị ngươi phát hiện. Thì ra là thế chấn Nam Vương giật mình hắn tùy tay đặt đấy chỉ muốn che mắt cửu nhân, sau đó mới cùng Chu Mai sinh ra hiểu lầm lớn như vậy. Nghĩ đến Chu Mai một bên thi cốt chưa lạnh, còn có tần lạc hàn sợ là không chống đỡ được bao lâu. Cuối cùng hắn không đành lòng để cho hắn chết dưới đao kiếm của bọn thị vệ. Nhưng hắn thiết hạ mưu kế ngoan độc như thế để hãm hại tần lạc y lì Hắn dù tuyệt cũng không thể tha. Hơn nữa, chỉ cần tưởng tượng đến, thiếu chút nữa, lạc y lì đã bị tên cổ nhân xuất sinh này dẫn người cường bạo. Lửa dân trong lòng hắn liền dâng lên, phẫn nộ khó nhịn. Đây làm sao giống muốn giải trừ hôn nước bọn họ thiết kế muốn bức tử y lì nhi A Thật đáng giận, trăm phương nghìn kế cuối cùng lại làm cho nữ nhi thân sinh của bọn họ nhận hậu quả xấu. Ta không muốn giết ngươi, ngươi tự sắt đi. Trong mắt chấn Nam Vương lóe ra đao phong hàn quang lập lòe, lạnh lùng đối với hắn nói. Chính mình khó thoát khỏi cái chết, Diệp Hàn Sơn không chút nào ngoài y muốn, ánh mắt nhìn về phía Chu Mai cùng tần lạc hàn nơi xa, vẻ mặt hắn lủi bại chẩm rãi dơ kiếm lên, dùng sức hướng tới trên cổ xẹt một tiếng, máu mạnh mẽ phun ra, phích một tiếng, Diệp Hàn Sơn Không còn hơi thở. Trấn Nam Vương đem Vô Tâm Thảo trong chữ vật giới của Diệp Hàn Sơn đem ra, đưa cho nữ tử Bạch đi Hải Nguyễn Hương tầm phương các, để cho nàng dùng Vô Tâm Thảo kia đi cứu đệ đệ chính mình. Nguyễn Hương vẫn thấp phẩm bất an liền vui mừng khôn xiết, năm ngón tay gắt gao nắm chặt Vô Tâm Thảo, cảm kích vô cùng đối với Trấn Nam Vương quỳ xuống, dùng sức dập vài cái đầu, ngàn ân vạn tạ xong mới rời đi. Ngay hôm sau, Trấn Nam Vương đem năm thị vệ gặp chuyện ở tướng quốc tự hậu táng. Lại tìm một mảnh địa phương, đem hai người chu mai cùng Diệp Hàn Sơn an táng cùng nhau. Nguyên Châu chi phủ cổ hát, không nghĩ tới nhi tử nhà mình cư nhiên đi theo đến kinh thành. Phụ tử hai người còn chưa kịp gặp mặt, nhi tử đã bị giết chết, chết thẳng phía sau núi tướng quốc tự Hắn tới từng này tuổi, mới sinh hạ được một nhi tử, còn chưa kịp nối roi tông đường. Nghe tin giữ này, khó thở công tâm, thiếu chút nữa trúng gió mà chết, nằm ở trên giường vài ngày thật vất vả mới đem mệnh bảo trụ. Nhi tử đã chết, lại không có biện pháp báo thù nhi tử chính mình là dạng tính tình gì tự mình biết rõ. Lần này cơ nhiên dám đánh chủ ý đến trên người nữ nhi trấn Nam Vương tuy rằng sau khi biết được, nữ tử kia cũng không phải nữ nhi trấn Nam Vương, nhưng An Bình quận chúa thật sự từng bị nhi tử hắn bắt tới tay. Cho dù lúc ấy hắn có mặt phía sau núi tướng quốc tự, trấn Nam Vương muốn giết nhi tử hắn, hắn cũng không dám hé răng một tiếng. Cổ hát thật vất vả đem mệnh bảo trụ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nuốt trôi khẩu ác khí kia, ngay cả mỗi buổi tối đi ngủ hắn cũng không ngủ được à. Mỗi ngày đều tra tấn gã sai vật nha hoàng bên người, vẫn chưa hết giận, ngày đó mọi người bị chết không sai biệt lắm, hắn cũng không dám tiến vào Trấn Nam Vương Phủ tìm suối quải, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới Nguyễn Hương ở tầm phương các. Nếu không phải vì tiện nhân kia có ý định thiết kế... Nhi tử hắn như thế nào sẽ chạy đến sau núi tướng quốc tự cả tên Diệp Hàn Sơn đáng chết kia. Suy nghĩ vô số biện pháp tra tấn Nguyễn Hương, cuối cùng cũng không cam bông thà. Nhi tử của hắn bị chết quá hoanh động, hiện tại kinh thành có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn đâu. Hắn không thể đi sai bước nhầm một bước. Tâm phương các là kỹ viện, Nguyễn Hương là kỹ nữ, vì một kỵ nữ lại lấy đi tính mạng nhi tử hắn, bảo sao hắn không cam tâm. Cuối cùng, hắn quyết định làm cho Nguyễn Hương chết ở trên giường. Tầm phương các không có lý do gì cự tuyệt người ta đi vào tìm hoan mua vui đi. Hơn nữa có chút người dùng thủ đoạn chơi đùa kỹ nữ, ùn ùn không dứt, có thể làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong, hắn tìm một người, dùng chút thủ đoạn biến thái, hung hăng đùa chết nàng. Chỉ là không đợi kế hoạch của hắn bắt đầu thực thi, liền có ngự xử ở trước mặt hoàng đế buộc tội hắn tham ô nhận hối lộ, coi rẻ mạng người, thậm chí tự ý hành hung. Cũng có người ở tận Nguyên Châu, tư nhiên chạy đến kinh thành cáo trạng. Nhi tử của hắn tội ác tài trời, vì áp chế người nhà của người bị nhi tử hắn khi dễ không được nháo sự tay hắn cũng dính không ít máu tươi. Bất quá thời gian ngắn ngủi một tháng, chứng cứ cổ hát phạm tội vô cùng xác thực bị cách đi chức quan, hạ tử lao, chờ một tháng sau xử trảm. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Thời điểm Trấn Nam Vương thấy Diệp Hàn Sơn xuất hiện, bắt đầu hoài nghi quan hệ Diệp Hàn Sơn cùng Chu Mai liền phái trưởng thị vệ Tường Nam mang theo người đi điều tra Diệp Hàn Sơn bọn họ căn cứ vào hành tung Diệp Hàn Sơn lộ ra dấu vết để lại tra được nơi bọn họ sinh ra là triệu quốc nguyên lai năm đó Diệp Hàn Sơn bị hồng thủy quân đi ngẫu nhiên được một đám giặc cỏ cứu được chờ hắn tỉnh lại muốn tìm chu mai nhưng nơi sao còn tìm được mấy tháng sau thân cô thế cô Diệp Hàn Sơn không nhà để về chỉ phải gia nhập đám giặc cỏ kia bắt đầu làm thổ phỉ bởi vì diệt môn Tâm tính hắn văn vẹo, đối với người khác có một loại cửu thị khó hiểu, ngắn ngủn thời gian một năm, liền trở thành thổ phỉ đốt giết cướp bóc, không việc các nào không làm. Đương nhiên, trong quá trình làm thổ phỉ, hắn vẫn không dừng lại việc tìm kiếm Chu Mai, đáng tiếc bởi vì Chu Mai gặp được Tần Lăng Vân, lại nghĩ đến hắn đã chết, sớm rời khỏi triệu quốc, cho dù hắn đem triệu quốc đảo ba tốc đất, cũng không tìm thấy. Thẳng đến vài năm sau, hắn đi vào sở quốc, ngẫu nhiên gặp Chu Mai. Hai người một đêm điên cùng xong, chú Mai cũng không nguyện ý cùng hắn đi, điều này làm cho hắn thập phần thất vọng. sau lại biết tu vi tần lăng vân rất cao, chính hắn đánh lui chồng lớn, cũng không dám mang chu Mai rời đi. Bên trong đám thổ phỉ có một người tu vi võ sư, là thủ lĩnh đám thổ phỉ, cực kỳ lợi hại, đối với tu luyện, hắn vẫn thực hâm mộ. Đáng tiếc thủ lĩnh thổ phỉ tu luyện, đi bằng đường tà môn, do thời điểm tuổi trẻ từng gặp được kỳ ngộ hiếm có. Cái loại phương pháp này đối với bọn họ mà nói cũng không thích hợp. Ma thủ Linh thổ phỉ cũng bởi vì không tu luyện công pháp, tu vi vẫn luôn đình trệ ở cảnh giới võ sư. Lôi ra trước kia, cùng Vương ra là hai thế gia tu luyện, bởi vì tu luyện có pháp thuật, ở toàn bộ Triệu Quốc, hô Phong Hoán Vũ, Hoành Hành vô kỵ, ngay cả hoàng đế đều kiêng kỵ ba phần. Nhìn đến bí cấp trong phòng tối của Tần Lăng Vân, hắn liền nổi lên tâm tư khác nếu bọn họ có một loại phương pháp tu luyện tốt Như vậy đội ngũ bọn họ có thể càng ngày càng cương đại, ở triệu quốc đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trước khi đi, Liên cầm một quyển bí cập trong phòng, mà Chu Mai bởi vì hắn là biểu ca chính mình, lại bởi vì chính mình, Liên lụy phụ mâu hắn song vong, liền ngầm đồng ý, nàng biết mấy thứ này của Tần Lăng Vân rất nhiều, lấy tu vi hiện tại của hắn, công pháp tu luyện bình thường sẽ không để vào mắt, nhưng thứ kia, nàng đều có thể tùy ý là xem. Sau khi Diệp Hàn Sơn cầm bí cập đi, rốt cuộc trở dạ, sợ Tần Lăng Vân tìm hắn tính toán sổ sách, bí cập tu luyện ở bên ngoài có tiền cũng không mua được. Từ đó về sau, thời gian gần 2 năm, hắn không dám đến Sở Cốc tìm Chu Mai, chỉ ở tại Triệu quốc tu luyện. 2 năm sau, thời điểm hắn lặng lẽ đi tìm Chu Mai, lại phát hiện Chu Mai sớm đã rời đi, nên càng không biết chuyện nàng hoài thai hải tử của chính mình. Ở trong nhóm thổ phỉ bọn họ, rất nhiều đồ vật đều dùng chung. Bản bí cấp kia, trừ bỏ hắn tu luyện, những người khác cũng tu luyện bản bí cập bị trấn Nam Vương cố ý sửa trước qua, quả thật thực bá đạo, thời gian ngắn ngủi mười mấy năm, trong đoàn người bọn họ, có hai người tu luyện đến Đại Tông Sư, một người trong đó chính là thủ lĩnh đám thổ phỉ. Lúc ấy bọn họ chỉ nghĩ đến bản bí cập này quả thật là thứ tốt, tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy, nào biết đâu rằng đây kỳ thật là bản mạng tinh nguyên đốt cháy giai đoạn, tu luyện càng cao. Nguy hiểm càng lớn sau khi đám thổ phỉ kia cường đại, liền không riêng làm thổ phỉ, còn kiêm mua bán giết người, cũng chính là tục xương thích khách. Người ở tướng quốc tự ám sát Tần Lạc Y Diệ là một đám bọn họ do Diệp Hàn Sơn mang từ triệu quốc tới. Đương nhiên, Diệp Hàn Sơn cũng không phải thật sự hai tháng trước mới cùng Chu Mai gặp nhau. Thời gian bọn họ gặp nhau đã sớm hơn, đại khái có khoảng một năm. Điều này làm cho Tần Lạc Y Diệ hoài nghi, lúc trước nàng chúng kỳ dâm hợp hoàn tán chỉ sợ cũng là Diệp Hàn Sơn cung cấp. Tường nam cha ra này đó, không phí bao nhiêu công phu, bất quá chờ thời điểm hắn trở về hướng tới Trấn Nam Vương bầm báo, Diệp Hàn Sơn đã chết. Ngay cả Trấn Nam Vương, lúc trước cũng chỉ hoài nghi quan hệ hai người, mới phái người đi thăm dò, không nghĩ đến Diệp Hàn Sơn, cư nhiên sẽ khởi tâm hại tần lạc ý gì. Hắn đã sớm cảm thấy, sẽ không mặc kệ bọn hắn thực thi gian kế. Đối với đám thích khách thổ phỉ cùng Diệp Hàn Sơn có liên quan kia, Trấn Nam Vương vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, tự mình tiến đến dẹp tiên, coi như là vì dân trừ hại. Tân Lạc Hàn bị thái tử sở giật phong cùng tam hoàng tử ngày đó liên thủ đánh trọng thương, chỉ dư một hơi, cuối cùng Trấn Nam Vương vẫn đem viên chữa thương đàn trước cấp Chu Mai nhưng Chu Mai không ăn cho nàng ăn vào. Tạm như yên đối với mẫu nữ Tân Lạc Hàn thiết hạ độc kế, hám hại nữ nhi chính mình như thế, trong lòng tự nhiên hận đến cực điểm, sau khi trở lại vương phủ liền đối với nàng chẳng quan tâm. Mặc nàng tự sinh tự diệt người chấn nam vương phủ, đều biết tần lạc hàn không phải nữ nhi vương gia, không chỉ có tâm tư ngoan độc hãm hại quần chúa, vọng tưởng gả nhập tam hoàng tử phủ, còn giết mô thân chính mình tự nhiên đối với nàng không còn tôn kính thuận theo như trước kia, còn thập phấn khinh. Thường Thấm hương viên ngày xưa sắc màu rực rỡ, náo nhiệt phi phạm trở nên lạnh lùng dị thường, đi theo bên người tần lạc hàn. Chỉ có nha đầu tuyết nhi của nàng nha đầu tuyết nhi kia cũng không phải cam tâm tình nguyện lưu lại bên người nàng. Hơn nữa, mấy tháng trước, Tân Lạc Hàn thấy chết không cứu, làm cho nàng đối với nàng căm thù đến tận xương thủy, nhìn nàng rơi xuống bức tình thế hôm nay, trong lòng so với ai khác đều cao hứng. Tân Lạc Hàn hôn mê suốt 3 ngày, mới rốt cục tỉnh lại, ở buổi tối ngày hôm sau nàng tỉnh lại, biết Chu Mai đã chết, chịu đả kích lớn, nàng không thể tiếp thu mâu thân do tự tay chính mình giết chết. Liền điên cuồng, một đầu đâm chết trong thấm hương viên. Đương nhiên, đây cũng không phải chân tướng sự tình, chân tướng sự tình là, tần lạc y lìa biết tần lạc hàn cư nhiên mệnh lớn không chết, cô ý tới cửa xem nàng, hảo tâm nói cho nàng biết chân tướng mấy tháng trước nàng hủy dung biến thành người quái dị, còn có quá trình ở tướng quốc tự, nàng sớm hiểu rõ ràng kế của mâu nữ các nàng, sau đó tương kế tự kế, làm cho nàng thay thế chính mình đi đếm thử tư vị bị cổ nhân cường bạo. Tần lạc hàn nghe xong, giận dữ công tâm, ngất lên ngất xuống mấy lần, vẫn luôn nghĩ đến ngốc tử tần lạc y hề bị chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, không nghĩ tới người ngốc chính là nàng. Nàng đem một con sói xem thành một con thỏ, còn đắc trí. Sau đó nàng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó bắt đầu hoài nghi đến đầu Tuyết Nhi, tức giận chửi mắng, liền đem một kiếm giết chết Tuyết Nhi, trước khi Tuyết Nhi chết, dùng hết khí lực toàn thân, đem nàng đâm chết trên trụ giường. Mà tần lạc easy liền đứng ở một bên, chơ mắt nhìn hai người bọn họ ngã xuống trước mặt chính mình, khí tuyệt bỏ mình, tiếu nhan lạnh lùng. Minh Nguyệt Các Trong hậu viện, cao hạ vỗ tay cười, vẻ mặt hưng phấn, thật tốt quá, nữ nhân đáng giận kìa rốt cục đã chết. Đúng vậy, chưa thấy qua nữ nhân ác độc như vậy, ngay cả mỗi mỗi chính mình đều hám hại, hiện tại tốt lắm, tự làm bậy, không thể sống, ha ha, còn muốn gã cho tam hoàng tử. Nguyên lai nàng căn bản không phải nữ nhi vương gia Hùng sắt cũng cười Tân lạc y dì ngồi ở một bên Da thịt mịn nhắn như ngọc Mày cong như trắng khuyết Lông mi nồng đậm khiến cho cặp phượng Mâu sâu thảm xinh đẹp kêu càng thêm có thần Khỏe môi hơi hơi gợi lên Nhìn ra được, tâm tình nàng hiện tại vô cùng tốt Già ngọc diễn một thân làm y dì Giáng người cao lớn đứng bên cạnh thân thể của nàng Góc cạnh rõ ràng Trên khuôn mặt tuấn Tú tu anh khí bức người Ý cười thường thấy biến mất Nhìn sơn mặt của nàng, trong mắt tối đen chợt lóe thương tiếc rồi biến mất. Tần lạc y kề quay đầu, cũng không phát hiện hắn khác thường, cười nói, Nguyễn Hương, cô nương ở tầm phương các, tìm thời gian giúp ta đem khế ước bán thân của nàng cho đi. Đây là các nàng lúc trước đã bàn bạc tốt, Nguyễn Hương giúp nàng đứng ra chỉ tội diệp hàn sơn, mà nàng sẽ để cho nàng có được vô tâm thảo, còn có thể giúp nàng chuộc thân thoát ly tầm phương các. Già Ngọc diễn lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, bây giờ còn qua sớm Chờ một chút chờ thêm một đoạn thời gian, đợi việc này lắng xuống đến chuộc cũng không mượn. Tần lạc y gì hãy lại cũng đúng cũng không tiếp tục kiên trì. Chủ tử, tam hoàng tử đến đây. Một thị vệ ẩn từ một nơi bí mật gần đó đột nhiên xuất hiện, trầm giọng nói. Ta đã biết. Già ngọc diễn nhìn tần lạc y rõ ràng nhíu chặt mi tâm, gật gật đầu, phất tay để cho hắn lui ra. Giàn huynh. Tam hoàng tử sở giật tu một thân cẩm bảo mặc sắc, ngọc thụ lâm Phong Ôn tồn lễ độ đi thẳng từ đại sảnh Minh Nguyệt Cắc vào hậu viện, trên mặt mang theo ý cười không chê vào đâu được. Tam Hoàng Tử Điện Hạ Già Ngọc Diễn đứng dậy cười nên mâu quang thâm thúy chật lóe. Mấy tháng qua, sở giật tu thường xuyên đến Minh Nguyệt Cắc, mỗi lần chỉ cần hắn ở trong các, hắn liền tìm chính mình đàm luận phụ chú hoặc là chơi cờ phẩm trà một phen. Ý thìa nhi Sở giật tu nhìn đến thân ảnh bạch đi thìa bên cạnh giả Ngọc Diễn, giật mình, lập tức nở nụ cười. Nguyên lai nàng cũng ở nơi này a Tần lạc y ghi chấp chấp lông mi thon dài, vẻ mặt tựa tiếu phi thiếu đứng dậy, hướng hắn thi lễ. Ánh mắt sở giật tu nhìn nàng trở nên nóng rực tao nhã tiêu sái đi đến bên cạnh nàng, biểu hiện thân mật cùng nàng nói chuyện. Trong mắt giản ngọc diễn tối xâm lại, mi mắt rũ xuống. Tần lạc y ghi một bên nói chuyện với hắn, một bên không giấu vết kéo ra khoảng cách giữa hai người, bất quá, mỗi lần nàng vừa mới kéo ra một chút. Sở giật tu lại lơ đãng tới gần. Ngày mai lại là thời gian một tháng một lần Minh Nguyệt Các bán đấu giá thất giai đan dược. Thừa dịp thời điểm hai nam nhân nói chuyện, tần lạc y hìa đứng dậy cáo tử rời đi. Nào biết nàng vừa mới nhích người, sở giật tu cũng đứng lên hướng giả ngọc diễn cáo tử. Sau đó cùng tần lạc y hìa đi ra Minh Nguyệt Các. Y hìa nhi, ta đưa nàng trở về đi. Sở giật tu chỉ vào xe ngửa của chính mình đứng ngoài Minh Nguyệt Các nói. Tần Lạc Y Li nhìn hắn một cái, nếp môi cười nhạt nói, "Không cần phiền thoái như vậy, cha ta có phái xe ngựa đón ta." Xoay người chuẩn bị rời khỏi. Lần trước xuất môn, vận khí không tốt liền bị đám du côn dây dưa, sau lần đó, mỗi lần nàng xuất môn đều ngồi xe ngựa vư phủ, chấn Nam Vương không hề cho phép nàng xuất môn một mình. Sở giật tu nhìn bóng dáng nàng trong trệu nhưng lạnh lùng, đáy mắt đạm mạc có ám quang chớp động, bỗng nhiên xuất thủ, cầm lấy cánh tay nàng, Đem nàng kéo hướng bên cạnh chính mình, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, đi thôi, ta đưa nàng. Lời nói cường ngạch bá đạo khác hẳn với bình thường, trên tay dùng sức, liền đem nàng hướng tới xe ngựa chính mình. Trong mắt tần lạc y di hiện lên một chút tức giận liếc mắt nhìn bàn tay hắn đang nắm cánh tay chính mình một cái, rất muốn hất ra, dư quang khỏe mắt nhìn đến không ít người lặng lẽ đảo ánh mắt đến đánh giá, cuối cùng nhịn xuống. Trong xe ngựa sở giật tu trong thập phần rộng rãi. Nhìn như đơn giản, kỳ thực có một loại sa hoa điệu thấp, ngồi xuống thập phần thoải mái, nhìn ra được sở giật tu ngày thường nhất định là một người biết hưởng thụ. Xe ngựa bắt đầu chậm rãi di động. Bên trong xe ngựa tĩnh lặng không một tiếng động, tần lạc y cùng sở giật tu ngồi đối diện nhau, rõ ràng cảm giác được đối diện có hai đạo ánh mắt sáng quắc rừng trên thân thể của nàng. Không chút để ý ngâng mắt nhìn thoáng qua, phát hiện khuôn mặt sở giật tu đều che giấu trong bóng tối. Chỉ có cặp mắt tối đen kia ngoài sáng lóe ra, lạng lặng nhìn nàng. Nhìn đến tần lạc y gì nhìn hắn, sở giật tu đột nhiên đứng lên, từ đối diện chuyển qua bên cạnh giữa gần nàng ngồi xuống, khoảng cách hai người nháy mắt trở nên rất gần, gần gươi đến mức tần lạc y có thể nghe được tiếng hắn hít thở, còn có thể ngửi đến một loại đàn hương đặc biệt trên người hắn. Mím chặt môi mỏng, đem thân mình hướng tới một bên nhích qua, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên xa cách cùng hờ hương thường thấy. Mâu quang sở giật tu tối xâm lại, đáy mắt có sóng ngầm bắt đầu khởi động. Từ sau khi tần lạc y ghi hãy mất chi nhớ, thái độ nàng đối với chính mình, giống như thay đổi thành một người khác, lạnh lùng dị thường. Chẳng lẽ lời tần lạc hàn nói đều là sự thật? Lúc trước nàng đâm đầu tự sát cũng không phải bởi vì ở trước mặt mọi người làm rơi cái khăn che mặt xuống, bị mọi người thấy được gương mặt thật. Mà bởi vì chúng kỳ dâm hợp hoàn tán, không muốn để người lăng đủ, cho nên mới tự sát Trên khuôn mặt sở giật tu tuấn tú đã không còn bình tĩnh ôn nhuận như di vãng, ánh mắt tối đen thâm trầm không nháy mắt nhìn chầm chầm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, trên mặt hiện lên một chút hoàng hốt. Nếu tần lạc hàn nói là sự thật tần lạc y gì như thế nào có thể sống sót? Hắn không dám tin tưởng, nhưng lại nhìn không được suy nghĩ. Hai ngày này hắn ở bên trong vương phủ, cuộc sống hàng ngày kho an, chỉ cần nhắm mắt một cái, trong đầu sẽ vang vọng lên lời nói của tần lạc hàn. Giống như chúng ma chú bình thường Không bỏ qua được Vì việc chu mai Tâm tình trấn Nam Vương mấy ngày nay hiển nhiên không tốt Mỗi ngày đều mang một bộ mặt băng hàn Bộ dáng cự người ngàn dạm Không người nào dám tiến đến hắn tìm xui xẻo Cũng chỉ có thời điểm hắn bảo chiều Tại trên chiều vội vàng thấy qua mặt hắn mà thôi Hôm nay nghe nói tần lạc y dì ngồi xe ngựa ra phủ Đi minh nguyệt các Hắn lập tức chuẩn bị xe ngựa Cũng chạy lại đây có sự tình Không biết rõ ràng Trong lòng hắn luôn không yên. Ý thề nhi, chuyện ngày đó ở tướng quốc tự, làm nàng bị sợ hãi. Sở giật tu chăm chú nhìn nàng, một lát sau, chậm rãi mở miệng, thanh âm chậm thấp chuyển vào thai. Hắn vừa nói chuyện, một bên vươn tay đến, muốn cầm lấy bàn tay ngọc của tần lạc ý đang đặt trên đầu gối. Tần lạc ý nhanh tay lẽ mắt, cảm giác được ý đồ hắn, lập tức nâng tay lên, thuận thế vướt qua tóc trên trán liếp mắt hắn một cái, thản nhiên nói không có việc gì. Sự tình đã qua rồi Trong lòng lại khinh thường cười lạnh Nam nhân này hiện tại muốn an ủi nàng sao Nàng đâu chỉ là chấn kinh Nếu nàng thực sự như mẫu nữ tần lạc hàn Bị cương bạo Người không có mặt mũi nào sống trên đời này Chính là nàng nếu thật như vậy Nam nhân này Vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng Còn có thể ngồi ở bên người nàng an ủi như vậy hay không Ha ha Chỉ sợ sẽ không đến an ủi nàng còn có thể ở trong lòng nguyện rùa nàng nhanh đi tìm chết đi, chỉ có nàng chết đi, hắn mới không phải lấy một nữ nhân thất trinh, bằng không, nàng có một phụ thân là võ thánh, đến ngày thành thân kia, cho dù là một người tàn hoa bại liễu, thú nàng sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng, hắn sợ nhưng cũng không thể không thú nàng đi. Chạm vào một cái đinh mềm, trên khuôn mặt tuấn tú của sở giật tu hiện lên một kia lo lắng, mím chặt môi mỏng, thở dài một tiếng, bên môi mang theo ý cởi tuấn mị ô nu, đứng bậy, đã qua đi may mắn đi qua. Người muốn hại nàng cũng đã gặp báo ứng. Ngưng lại một chút lại nói, y nhi, lần trước nàng bị thương ở đầu, đã gần nửa năm qua, hoa thai y đi nói, nàng mất trí nhớ hẳn là có thể chậm dãi nhớ lại, chuyện trước kia, hiện tại nàng có nhớ tới một chút nào hay không? Thân thể tần lạc y hơi hơi rửa ra sau, lười biếng tựa trên miếng đệm lót mềm, Trên mặt xuất hiện một chút ý cười tựa tiếu phi tiếu, chuyện trước kia. Ngươi muốn hỏi đến chuyện gì? Có lẽ nếu ngươi gợi ý, ta có thể nhớ tới. Ý cười trên mặt sở giật tu cứng đờ, mâu quang lói ra, ánh mắt tần lạc ý trong suốt sáng ngời, bị nàng nhìn liếc mắt một cái, giống như có thể hiểu rõ bí mật trong lòng hắn. Ổn định tinh thần, hắn nghiêng thân mình một chút, càng dựa vào nàng gần hơn, hô hấp nóng rực phất suy ở bên thai của nàng, cười nói. Ta hy vọng y nhi nhớ đến tự nhiên là cảm giác đối với ta trước kia, y nhi hiện tại nàng mang bộ dáng này, làm cho ta nhìn thật sự không quen, qua vài ngày nữa, chúng ta sẽ thành thân, chẳng lẽ sau khi thành thân về, nàng vẫn đối với ta xa lạ như vậy sao? Nói tới đây, trong mắt hắn, hiện lên một chút trêu trọc hài hước, một cố không khí ái bội nhàn nhạt ở trong xe ngừa không ngừng lưu chuyển. Ta hiện tại mang bộ dáng này khiến ngươi nhìn không quen. Tần lạc y thì nghe vậy, giống như nghe được một chuyện thập phần buồn cười, trên mặt mình diễm, tràn ra ý cười sáng lạ, khanh khách nở nụ cười, chẳng lẽ ngươi thích ta giống một cái đuôi luôn đi theo phía sau ngươi lúc trước như vậy sao? Tam hoàng tử điện hạ, ta vừa nghe được, dường như không phải như vậy đi. Sở giật tu bị nàng cười đến thẹn quá hóa giận, nhưng khó có dịp nàng ở trước mặt hắn mặt lộ vẻ tươi cười tuyệt mỹ, lại làm cho tim hắn đập ra tốc, trong lòng dâng lên một chút khát vọng các thường. Thẳng nhiên giải thích nói, trước kia chúng ta không có quan hệ, ta tự nhiên không thích có người thời khắc hỏi thăm hành tung của ta, đi theo phía sau ta, nhưng hiện tại không giống nhau hoàng thượng đã vì chúng ta tứ hôn. Nếu nàng còn muốn giống như trước kia vậy, ta tự nhiên không phản đối. Đầu góc xoay chuyển thật nhanh A Trong lòng tần lạc y dìa cười nhạt, chớp chấp lông mi thoát dài, che giấu mịa mai cùng khinh thường ở đấy mắt sẹt qua nếu tần lạc y dìa nàng vẫn là bộ dáng trước kia. Hắn sẽ nói ra lời nói như vậy sao, tuy rằng lòng yêu cái đẹp của mọi người đều có, nhưng hắn chuyển biến, cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Lại còn có thể vì chính mình chuyển biến, tìm ra một lý do đường hoàng đến. Nam nhân này mở miệng chật chật, quả nhiên có chút bản sự, bằng không cũng không thể làm cho thượng quan thu vũ thần y lý cốc không phải hắn không cả. Còn có đồ ngữ điệp, vị biểu mội xinh đẹp của hắn, cũng đối với hắn dễ tình đâm sâu, còn có ca ca lần trước của nàng muốn hạ sát thủ lấy tính mạng nàng một đoạn thời gian thật dài không nhìn thấy bọn họ, xem ra nữ nhân kia, hẳn đã biết thân phận của nàng mới phải. Nguyên lai là như vậy a Ý cười tần lạc y dẻ thu liễm, nhìn tuấn nhan hàn trắng non như ngọc, thẳng nhiên nói, đáng tiếc, sự tình trước kia, hết thể ta đều không nhớ ra, lần trước cũng coi như cửu tử nhất sinh, ở quỷ môn quan đi dạo một vòng, đủ loại phương pháp đã thử qua, nhớ không được, ta cũng không cương cầu nữa. Sắc mặt sở giật tu thay đổi, trong mắt âm tình bất định, chăm chú nhìn nàng một lát mới chậm dại nói, một khi đã như vậy, nhớ không ra cũng không sao, dù sao về sau chúng ta còn nhiều thời gian. Sau khi thành thân, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tin tưởng không mất bao nhiêu thời gian, có thể làm cho nữ tử trước mắt này yêu thích hắn một lần nữa. Tân lạc y dì con con ngôi, âm thầm hư lạnh hắn liền chắc chắc chính mình sẽ gả cho hắn. Đừng có nằm ngộng. Tần lạc ý nàng đời này ai cũng không cả, tu luyện cường đại, tiêu sái lịch lãm các nơi, chính là mục tiêu duy nhất đời này của nàng. Nam nhân, không mấy người là thứ tốt. Sở giật tu trước mắt này cũng vậy, trước kia nàng chỉ hoài nghi, hiện tại đã có 8 phần khẳng định, hắn bâng theo thánh chỉ thú nàng, bởi vì quan hệ cùng chấn Nam Vương. Nam nhân này mang giã tâm không nhỏ, từ khi giản ngọc diễn đi vào kinh thành, cùng hắn quen biết, hắn liền thi thoảng đi tìm hắn cùng hắn mượn sức quan hệ, hy vọng có thể được giản ra duy trì. Đương nhiên, hắn là người thông minh, nói lời ẩn ý, hắn cũng tin tưởng Giản Ngọc Diễn đồng dạng là người thông minh, có thể hiểu được ngụ ý hắn. Nhà ngoại thích đồ gia của hắn vốn không kém, hoàng đế không có hoàng hậu, hiền quý phi sủng quan hậu cùng, thế lực không thể nói không lớn, bây giờ còn có thượng quan Thu Vũ thần ý giúp gái mộ hắn. Cho dù biết hắn không có khả năng giải trừ hôn ước cùng chính mình, cho tới bây giờ Còn không hết hy vọng lưu lại bên trong kinh thành, năm ngày ba bữa thường xuyên tiến cung, luyện ra chút đồ vật mỹ dung dương nhan, kéo dài tuổi thọ, lại nói chút tin đồn thú vị giới tu luyện, biến đổi biện pháp lấy lòng hiền quý phi cùng thái hậu, lòng tư Mã chiêu, người qua đường đều biết. Khi chấn Nam Vương ở Vương phủ nói lên việc này, cũng khó nén tức giận. Bất qua Thánh Long đại lục, nam tử năm thê bảy thiếp cũng thập phần thông thường, lại càng không nói đến một hoàng tử đại quốc, một chính phi, ba chấp phi Là quy củ xưa nay của hoàng thất, còn có vô số thị thiếp khác tam hoàng tử sở giật tu là nhân trung lòng Vượng tự nhiên về sau sẽ không có khả năng thú duy nhất nữ nhi chính mình. Nàng đời trước nếu không chết, nam nhân này có phải sẽ có ý tưởng khác hay không? Không cần nàng nhiều lời, nữ nhân si tình kia, khẳng định sẽ nâng cả tay tận hết sức lực duy trì hắn, cốc chủ thần y hề cốc, xem phân lượng nữ nhi, sợ là cũng muốn duy trì hắn kỳ thật tần lạc y hề hoài nghi. Công chủ thần y Ilya Quốc, sớm đã bị hắn thu mua đô ra lại càng không cần phải nói. Chỉ là không thể tưởng được, Mẫu nữ Tần Lạc Hàn cơ nhiên mang tâm địa rắn rết như vậy, lần trước chán ngươi bị bị thương, sợ là cùng các nàng thoát không được quan hệ. Ánh mắt sợ giật tu nặng nghề nhìn nàng, đáy mắt khó nén phẫn nộ cùng chán ghét. Ta nói, sự tình trước kêu ta không nhớ được. Vẻ mặt Tần Lạc y không thay đổi, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Ngày đó sau khi rời đi tướng quốc tự Sở giật phong tìm cơ hội nói cho nàng, nói ở phía sau núi tướng quốc tự, Tần Lạc Hàn đã nói ra việc nàng cấp nàng kỳ dâm hợp hoàn tán, làm cho nàng không thể không tự sát Lại ảo não vẫn không điều tra ra Tần Lạc Hàn là hung thủ, bằng không đã sớm đem nàng giải quyết trước tiên. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng sở giật tu quả nhiên châm ổn, vì thú nàng, nghe đến dạng tin tức như thế, đều ẩn nhận xuống dưới. Haha, ha, xem ra, nàng vẫn luôn đánh giá hắn rất cao. Sở giật tu từ trên mặt nàng không nhìn ra cái gì, liền rời đề tài đi, không hề truy vấn, chỉ là đáy mắt án, thủy chung có một chút nghi hoặc cùng hung ác nham hiểm. Biểu ca. Huynh ở bên trong sao. Đột nhiên, một tiếng gọi thanh thúy có chút quen thai ở ngoài xe ngựa văng lên. Xe ngựa chậm lại. Sở giật tu vén mạnh lên, nhìn nữ tử phấn y li duyên dáng yêu kiểu ngoài xe ngựa, cười hướng nàng gật đầu. Biểu mội, ngươi đi đâu vậy? Biểu ca thật là huynh, thật tốt quá cô mẫu kêu chúng ta cùng nhau tiến cùng ta đang muốn đi tìm huynh đây không nghĩ tới liền thấy được xe ngờ của huynh vẻ mặt đồ ngữ điệp vương phấn tươi cười lấy mặt trong mắt lộ vẻ tình cảm sâu đậm khi nhìn đến người trong lòng sở giật tu cũng không mời nàng lên xe khỏe môi mỉm cười thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính ta còn muốn đi làm chút việc trong chốc lát mới có thể tiến cùng điệp nhi người điố đi độ đi. ngữ điệp ngay vậy giật mình, Ánh mắt chợt lué, xuyên thấu qua mảnh xe vắn lên, nhìn đến một nữ tử ngồi bên cạnh biểu ca, trong lòng nhảy dựng, nhìn kỹ, nữ tử kêu cư nhiên là an bình quận chúa tần lạc y ý tứ ghen ghét trong mắt chợt lué rồi biến mất. Nhấp bí môi, nàng cười đến thiên kiều bá mị, biểu ca còn muốn làm chuyện gì? Ta cũng không đổi, ta chờ huynh là được. Nói xong, đã đi thẳng tới, vén mảnh xe lên, liền tự động tiến lên xe ngựa. Sở giật tu như mi tâm. Trong mắt hiện lên một chút không hận giận cuối cùng lại không trách cứ nàng, cũng không đem nàng đuổi xuống xe ngựa. Đô ngữ điệp ngồi xuống, tựa hồ mới phát hiện tần lạc y hề bình thường, ngạc nhiên nói, nguyên lai là tần cô nương. Biểu ca, nguyên lai huynh cùng tần cô nương cùng một chô a chuyện huynh muốn làm, cùng tần cô nương có liên quan sao. Sở giật tu gật gật đầu, nói, điệp nhi, đây là an bình quần chúa. Thực trực tiếp đối với nàng nói ra thân phận tần lạc y hề. Đồ ngữ điệp khiếp sợ trừng lớn mắt, trong mắt mang theo bất khả tương nghị, tần cô nương, nguyên lai like ngươi chính là An Bình quận chùa A. Hi hi, cùng nghe đồn quả thực không giống nhau A, trách không được lần trước chúng ta ở tiên linh phường, biểu ca đều không nhận ra ngươi. Nghe nói lần trước thời điểm Trấn Nam Vương ra được phong vương, biểu ca từng nhìn đến gương mặt thật của tần cô nương. Không chút khách khí hướng chỗ đau của nàng treo chọc một phen, trên mặt sở giật tu hiện lên một chút xấu hổ. Trưng mắt nhìn biểu mội một cái hắn biết lần trước ở trong tiên linh phường. Hai người bởi vì tử thảo linh chi nên mang thủ. Vừa rồi cô ý nói ra thân phận tần lạc ý đi Chính là muốn cho biểu mội tùy hứng thu liễm một chút. Không nghĩ tới nàng cơ nhiên cái hay không nói. Nói cái dở. Điệp nhi. Trong thanh em trầm thấp hàm chứa một chút cảnh cáo. Vốn dĩ như vậy mà. đầu ngữ điệp điểm môi. Căn bản không cảm thấy chính mình nói sai cái gì. An bình quân chúa. Ngươi nói cho ta biết, đến tuột cùng là ai đem mặt ngươi chưa khỏi. Hắn cũng thật có bản lĩnh, thượng quan thu vũ thần y ở kia, cả ngày tiến cung dâng lên cô mẫu ta dưỡng nhàn đàn, đem đan dược của nàng khen đến mức thiên hạ ít có. Hiện tại cô mẫu ta chỉ thích nàng, cũng không thích ta. Ta không tin nàng thực sự lợi hại như vậy chờ ta đem người chưa khỏi mặt cho an bình quận chúa tìm ra. Nhất định phải cùng nàng tỉ thí một lần, xem nàng về sau còn dám đắc ý như vậy hay không. Đồ ngữ điệp hiển nhiên đối với thượng quan thu vũ thập phần bất mãn, nói lên tên thượng quan thu vũ, đều nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt ghen tị. Khóe môi tần lạc y gì hàm chứa một kia cười yêu đất, cũng không bị lời của nàng kích thích đến, trong lòng cười nhạo không thôi, đồ ngữ điệp này sợ là sớm đã biết thân phận của nàng, vừa rồi vẻ mặt còn giả bộ kinh ngạc, còn có, lần trước tâm ngoan thủ lạt cùng ca ca nàng muốn lấy tính mạng chính mình, hiện tại lại giả trang một bộ dáng dường như không có việc gì. Quả thực lòng dạ thâm sâu, không thể khinh thường. Đáng tiếc, ta không biết tên của hắn, chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Lúc ấy, ta cũng không thật sự tin tưởng, chỉ là ôm ý tưởng thử một lần mà thôi. Đỗ Ngữ Điệp chán nản, hừ nhẹ một tiếng, "An Bình quận chúa, chẳng lẽ ngươi không muốn để hắn vì cô mỗ ta luyện đàn, nên mới không nói?" "Điệp Nhi." Mắt thấy nàng càng nói càng quá mức, sợ giật tu như mày, khẽ quát nói, "Nếu quận chúa biết, đã sớm nói ra." Gạt người cũng không có chỗ tốt gì, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, một lát vào cùng Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía tần lạc ý, ý. cho nàng một ánh mắt trấn an, để nàng yên tâm. Tần lạc ý dưới căn bản không thèm để ý, khóe môi thủy chung mang ý cười trong suốt, vẻ mặt thông rong. Được rồi, không biết liền không biết thôi, biểu ca huynh hung ta làm gì. Huynh trước kia chưa bao giờ hung ta, vẻ mặt đồ ngữ điệp ý khuất. Ánh mắt linh động xinh đẹp tuyệt trần ai hoán nhìn hắn một cái, ta bất quá là không muốn nhìn đến dáng vẻ thượng quan thu vũ đắc ý. Sở giật tu có chút đau đầu lại trừng mắt nhìn nàng một cái. Đô ngữ điệp cũng không dám chọc giận hắn thực sự, mặc dù nàng có chút tùy hứng, nhưng không ngu dốt chọc giận biểu ca, đối với nàng không có chỗ tốt. Hùng chi nơi này còn có một tần lạc y nữ nhân này qua vài ngày nữa sẽ danh chính ngôn thuận gả nhập vào phủ biểu ca nàng không thể để cho nữ nhân này chế dễ Trong mắt vòng vò chuyển, vỉ khuất trên mặt cố tình tán đi, nhìn tân lạc ý, ý. trong con ngươi đen âm lánh chợt lué rồi biến mất. Biểu ca, nghe nói hôm nay huynh đi minh nguyệt các, chẳng lẽ an bình quận chúa cũng đi minh nguyệt các, cho nên mới cùng biểu ca chạm mặt nhau. Sở giật tu không có phủ nhận. Đô ngữ điệp lại giống như lơ đang nói, vài lần đều chạm mặt tần cô nương cùng một chỗ với giản thiếu chủ ở minh nguyệt các con chúa cùng giản thiếu chủ rất quen thuộc sao. Giản thiếu chủ trước kia cũng không phải là người sở cốc chúng ta, con chúa ngươi khi nào thì cùng giản thiếu chủ nhận thức. Trong lòng sợ giật tu nhảy dựng đô ngữ điệp hỏi này đó, hắn cũng muốn biết, đặc biệt sau khi nghe được lời Tần Lạc Hàn nói ngày đó. Hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối đen nhìn về phía Tần Lạc ý, ý hề, trên mặt mang theo ý cười, mà nếu nhìn kỹ, cũng không khó nhìn ra, ý cười của hắn cũng không đạt tới đáy mắt. Đồ ngữ điệp thấy, âm thầm đắc ý ánh mắt cũng, cũng không chấp nhìn tần lạc y Tần lạc y liếc mắt quét hai người một cái, đem hai người mang vẻ mặt khác thường thu hết vào đáy mắt, khẽ mở môi đỏ mọng, cười nói, cũng không phải rất quen thuộc, bất quá là ngẫu nhiên nhận thức được thôi, phụ chú Minh Nguyệt Các, ta cảm thấy thập phần hứng thú. Sau khi nói xong, nàng còn cố ý liếc mắt nhìn đồ ngữ điệp. Các ngươi cũng biết, ta không có cách nào tu luyện linh lực, thường xuyên đi ra ngoài. Hắn sẽ gặp được chút đồ vật không có mắt, nên lúc rảnh đã nghĩ đi đến Minh Nguyệt Các, mua một chút phù chú lợi hại phòng thân. Lần trước gặp được mấy tên Du côn, ít nhiều cũng nhờ đến phù chú của giảng thiếu chủ đã cứu ta một mạng. Trong lòng đấu ngữ điệp nhẹ dự, sắc mặt có chút trắng bệnh, nghe đến đó, nàng thực sợ hai tần lạc Ilya sẽ nói ra cái gì đó. Sắc mặt sở giật tu phát lạnh, hắn nhớ tới lần trước thái tử sợ giật phong đưa nàng trở về trấn Nam Vương phủ. Nguyên lai trừ bỏ lần đó, Y Hề Nhi còn gặp qua nguy hiểm, còn có chuyện ở tướng quốc tự, cũng nhờ có trên người nàng mang theo phủ chú Trấn Nam Vương Đưa, nàng mới đào thoát một kiếp lần trước đám du côn khi dễ nàng, có thái tử xuất thủ, rất nhanh đã điều tra ra hành vi bọn họ phạm tội, cũng tìm được tỉ tỉ của tiểu Nam Hải kia, tuy rằng bị cha tấn thật sự thảm, rốt cuộc vẫn còn một hơi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, chủ ngư bị phán tử hình, đám còn lại bị lưu đẩy đến nơi lạnh leo vô cùng, thực sự là gieo gió gật báo. Nghĩ đến đây, hắn tử bên trong chữ vật giới lấy ra phủ chú ngũ dai, để vào trong tay tần lạc y lìa, y lìa nhi, nàng giữ lấy, thời điểm nguy hiểm, nàng liền lấy ra phòng thân. Lại lấy ra hai pháo đưa tin, giống như pháo đưa tin trong tay thủ hạ đố lánh dạ bị nàng giết chết, thời điểm khẩn cấp, nàng chỉ cần đem cái này hân xuống, ta sẽ mau chóng chạy tới. Ở trong lòng hắn, tuy rằng tần lạc y là an bình của chúa, Lại là nữ nhi trấn Nam Vương Phủ chú cao cực quý Một lá đã mấy chục vạn lượng bạc Nàng đi minh nguyệt các Nhiều nhất cũng chỉ mua được phủ chú nhị dai hoặc tam dai mà thôi Hôm nay hắn đưa ra phủ chú ngũ dai Không nói có thể làm cho nàng cảm động Ít nhất lần sau cũng sẽ không tiếp tục đối với hắn lạnh lùng như thế đồ ngữ điệp thấy hai loại đồ vật kia Ánh mắt đều có chút đỏ Vừa hận lại đố kỵ Đồ vật chân quý như vậy Biểu ca cư nhiên đưa cho nữ nhân chết tiệt này Ngay cả nàng biểu ca vẫn luôn sùng ái chính mình, cũng chưa từng đưa cho nàng đồ vật chân quý như vậy. Còn có pháo đưa tin kia, đây chính là đồ vật có thể hiệu lệnh ám vệ của biểu ca, chỉ cần thứ này vừa ra, nhiều nhất không vượt qua một khác, khẳng định có người đổi tới. Biểu ca đối với nữ nhân này, thật sự là tốt quá mức. Ánh mắt tần lạc easy rừng trên tay hắn, hai loại đồ vật trong tay, nguyên bản không muốn thu, bất quá nhìn đến bộ dáng đồ ngữ điệp, nàng đột nhiên cải biến chủ ý. Nữ nhân này khẳng định còn có thể phái người đến đối phó chính mình, đến lúc đó, ha ha, nàng liền dùng phù chú này đối phó nàng tốt lắm, nếu không được, nàng liền gửi đi phao tín hiệu. Ngoài miệng lại nói phù chú ngũ dai, thứ này quá quý trọng, ta không thể thu. Sở giật tu lại cô y muốn nàng nhận lấy, sau khi từ chối hai ba lần, cuối cùng tần lạc y ẻ cũng cố mà nhận lấy. Nhìn bộ dáng nàng thập phần miễn cưỡng, Đồ Ngư Điệp tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Nhìn về phía biểu ca, biểu ca cư nhiên bởi vì đưa ra được hai loại đồ vật này, vẻ mặt thập phần cao hứng càng làm cho nàng khổ sở muốn chết. Đến Trấn Nam Vương Phủ, sở giật tu cũng không lập tức rời đi, ngược lại một đường để cho xe ngựa tiến vào trong vương phủ. Cô gia tương lai đến đây, lại là tam hoàng tử, sớm đã có người bẩm báo. Trấn Nam Vương Đích Thân đi ra đón, nhìn đến sở giật tu đưa tần lạc y y trở về. Trên mặt mấy ngày qua vẫn lạnh như băng cuối cùng hiện ra một chút ý cười. Hai người đi thư phòng, đem đồ ngữ điệp để lại cho tần lạc y dì chiêu đãi. Tần lạc y dì mặc kệ nàng, đợi phụ thân cùng sở giật tu rời đi, cũng xoay người đi, đem đồ ngữ điệp ném lại cho một phòng nha đầu bà tử. Sắc mặt đồ ngữ điệp khó coi đuổi theo đến rừng rậm không người, nàng đem tần lạc y dì ngăn lại, khẽ nhết cầm, cười lạnh liên tục con chúa dường như không quá thích ta a Tần lạc y con môi cười, quả thật không thích. Nàng cũng không phải ngốc tử, ai sẽ thích một người muốn mệnh chính mình. Chứ phi nàng không muốn sống trăng. Đồ ngữ điệp cười lạnh, ta cũng không thích ngươi. Bất quá về sau chúng ta chính là người một nhà, nếu tiếp tục không thích như thế, cũng sẽ mỗi ngày nhìn thấy, con chúa lạnh lùng như vậy, sợ là thất đạo đãi khách đi. Về sau sẽ là người một nhà. Mâu quang tần lạc y gì hề trật lué, nở nụ cười, ta biết ngươi là biểu mỗi điện hạ Bất quá cho dù ngươi là biểu muội cũng không phải mỗi ngày đều ở tại trong vương phủ đi dạo đi, ta như thế nào có cơ hội mỗi ngày nhìn thấy ngươi. Còn có, đạo đai khách, đó là đối khách nhân mới dùng, ta dường như không mời ngươi tới vương phủ. Phủ vương mẫu thân ta cũng không mời ngươi tới vương phủ ngươi như thế nào có thể xem là khách à, chấn nam vương phủ ta, tìm không ra thân thích họ đố. Khuôn mặt đồ ngữ điệp tươi cười nháy mắt trở nên xanh mét, tần lạc y nghĩa ngươi. Nộ kịch liệt phập phồng, hung hăng trừng mắt nàng, sau một lát, nàng mới khôi phục chút bình tĩnh, nàng còn có lý trí, biết nơi này là chấn Nam Vương phủ, nàng không thể ở trong này hướng Tần Lạc Y liề đồng thủ. Quân chúa có lẽ không biết đi. Cô mẫu ta đã đồng ý biểu ca thú ta làm chắc phi, chỉ chờ sau khi ngươi qua cửa, sẽ nên thu ta, quân chúa ngươi nói, đến lúc đó chúng ta có phải sẽ mỗi ngày gặp mặt hay không a? Chấp phi Tân lạc y cười nhạo không thôi, chứ không nói đến ngươi có thể làm chắc phi tam hoàng tử hay không, cho dù ngươi thật sự thành chắc phi, ta là chính phi, ngươi là chắc phi, danh phận còn nguyên đó, ta muốn gặp ngươi liền đạp, nếu ta không muốn gặp ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể thấy được ta sao? Đồ ngữ điệp tức giận đến lợi hại hơn. Tân lạc y ngừng lại một chút, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, một chắc phi mà thôi, nói trắng ra chính là một thị thiếp, ở trước mặt ta. Ngươi có cái gì để đắc ý? Đô ngữ điệp rốt cuộc nhịn không được, hai trong mắt bốc hỏa, trả lời lại một cách nghĩa mai nói, tần lạc ý, ý ngươi được danh phận chính phi thì như thế nào? Ta cùng biểu ca là Thanh Mai Trúc Mã, cảm tình mười mấy năm, nơi nào ngươi có thể so sánh được? Chính phi, một chính phi không được sùng ái, không đáng một đồng, đến lúc đó, vào vương phủ, ngươi liền chờ bị biểu ca ta vắng vẻ đi, mỗi ngày nhìn hai người chúng ta tương thân tương ái, Cử án tề mi, ngươi liền ôm danh phận chính phi của ngươi khóc đi thôi. Hừ, nếu không phải ngươi có một phụ thân võ thánh, ngươi cho rằng biểu ca ta sẽ thú ngươi sao? Ngươi quá gì? Điệp nhi? Ngươi ở đây nói hiệu nói vượn cái gì? Một tiếng quát tức giận đột nhiên ở phía sau nàng văng lên. độ ngữ điệp cả kinh, quay đầu, lúc này mới nhìn đến biểu ca không biết từ khi nào, cư nhiên đã đi tới phía sau nàng cách đó không xa. Khuôn mặt tuấn tu ôn nhuận như ngọc gâm trầm không vui ở bên cạnh hắn, là chấn nam vương vẻ mặt lạnh lùng. Tức khắc nàng hẽ ra gương mặt hết trắng lại xanh, xanh lại tím, trông rất đẹp mắt, run rời nói, biểu ca, ta. Trong mắt là hoảng loạn khó nén. Ánh mắt chấn nam vương sắc bén, con người đen cương nghị, toàn thân trên giới tản ra một cố khí phách rung động lòng người. Ánh mắt hắn như đao nhìn nhìn đồ ngữ điệp chính phi không được sùng ái, nếu không phải bởi vì ta. Tam hoàng tử sẽ không thú nữ nhi của ta. Chờ nữ nhi ta vào cửa, ngươi sẽ theo sau làm chắc phi tam hoàng tử. Đỗ ngữ điệp ở dưới ánh mắt sắc bén của hắn, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, mặt đầy hoảng sợ, thiếu chút nữa một cước quỷ xuống đất. Trong lòng kinh hoàng, nàng thật sợ Trấn Nam Vương dưới sự giận dữ một trưởng trụm chết nàng. Hiện tại trong kinh thành không ai không biết, Trấn Nam Vương bởi vì mô nươi chung ai, thiết kế hãm hại tần lạc ý hề, tâm tình cực đoan khó chịu Ai cũng không muốn tìm hắn gặp rủi ro, không nghĩ tới hôm nay nàng lại cố tình đánh vào vết thương của hắn. Đều là do tiện nhân tần lạc y ghê kia. Nếu không phải bị nàng chọc giận, nàng làm sao sẽ ở trên địa bàn Trấn Nam Vương, nói ra lời nói không suy nghĩ như vậy. Cẩn thận nhìn nhìn biểu ca, trong mắt biểu ca đều là tức giận, giận dư chừng mắt nàng. Trong mắt có một tia hung ác nham hiểm nàng chưa bao giờ thấy qua, hiển nhiên cũng không có ý tứ xuất thủ bảo hộ nàng. Là có chuyện như vậy sao? Trấn Nam Vương nói những lời cuối cùng này lại không phải hướng tới đồ ngữ điệp hỏi, mà liếc về phía sở giật tu. Trong lòng sở giật tu căng thẳng, vội vàng tiến lên nói, không thể nào. Thở dài một hơi lại nói, Vương ra, không dối gặt ngài, biểu mội này của ta, từ nhỏ đã bị sùng hư, cứu cứu chỉ có duy nhất một nữ nhi, nên nói chuyện có chút không lựa lời. Hắn cùng Vương ra từ thư phòng đi ra tới. Nguyên bản nghĩ đến mang biểu mội cùng nhau tiến cung, nào biết rằng vừa mới cùng vương ra đi đến nơi này, liền nghe được biểu mội nói cái gì mà chính phi không đáng một đồng, chính mình muốn cùng hắn cử án tề mi, vắng vẻ tân lạc ý, ý nếu không phải nơi này là chấn nam vương phủ, hắn thật muốn hung hăng cho nàng một bản thai. Trước kia nàng tùy hứng, nhưng đều là đùa giỡn tiểu tính tình một chút không ảnh hưởng đến toàn cục, nói chuyện không thông qua đại não như thế lần đầu tiên, hắn cảm thấy đô biểu muội một chút cũng không đáng yêu, còn trở nên cực kỳ chán ghét. Biểu tình trên mặt trấn Nam Vương không hòa hoán, chỉ nhướng mi tâm, lại nói, không có việc này. Vậy ý tứ điện hạ là, cho dù sau khi ý nhi nhập môn, vì đố cô nương này, cũng sẽ không gã vào vương phủ làm chắc phi sao. Thân thể đố ngữ điệp run lên, thiếu chút nữa thế xỉu, đôi mắt thường đỏ, vẻ mặt đáng thương, nhìn biểu ca nhà mình. Trong lòng sợ giật tu cũng châm xuống. Trên mặt lại mang vẻ thận trọng nói, ta vẫn luôn đem mội mội đố ra coi như mội mội mà đối đãi tự nhiên không có đạo lý thú nàng làm chắc phi. Hắn biết lời này chính mình vừa nói ra, mang ý nghĩa gì, nhưng hắn càng biết Trấn Nam Vương đang chờ hắn tỏ thái độ, chỉ phải đổ thừa biểu mội chính mình, cư nhiên sẽ ở Trấn Nam Vương phủ nói ra lời như vậy. Trấn Nam Vương hiện tại chỉ có một nữ nhi, khẳng định sẽ không đồng ý sau khi biểu mội nói ra lời này, còn để chính mình thú đố biểu mội vào cửa. Trong lòng đấu ngữ điệp tràn ngập tuyệt vọng, ánh mắt ngập nước rũ xuống, lại không dám nói thêm gì nữa ở trước mặt Chấn Nam Vương, đừng nói là nàng một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ nhỏ, dù là biểu ca cũng không dám dùng danh phận hoàng tử làm cản. Tại một khắc này, nàng biết vì Tần Lạc Irie, vì Chấn Nam Vương, nàng bị biểu ca vứt bỏ, hết hi vọng. Đời này, chỉ cần có Chấn Nam Vương còn tại, nàng cũng đừng vọng tưởng như ý nguyện gả cho biểu ca. Sờ giận tu cùng đấu ngữ điệp rời đi. Trên mặt chấn nam vương ôn nu, an ủi nữ nhi, lời nói nữ nhân kia, ngươi không cần đặt ở trong lòng, về sau có chuyện gì, phụ vương làm chủ cho ngươi. Ta nói ta không muốn gả cho tam hoàng tử kia, lão nhân người vì cái gì không làm chủ cho ta a Trong mắt tần lạc ý ghi linh động xoay chuyển, nhỏ giọng hướng hắn đoán giận. Chỉ còn thời gian mấy ngày, hôn lễ đều chuẩn bị không sai biệt lắm, nha đầu này cư nhiên còn đang suy nghĩ đến việc này. Trong mắt Trấn Nam Vương hiện lên một chút buồn cười, nhìn mặt nàng, châm chức nói, y nhi, hôn sự là do thánh chỉ hoàng thượng tứ hôn, cũng không phải cho đùa, tam hoàng tử trong năm nhi tử của hoàng thượng, trừ bỏ thái tử, tính tình tam hoàng tử cũng không tồi, thái tử sở giật phong năm đó thời điểm hoàng hậu nương nương chết, hoàng thượng từng đáp ứng hoàng hậu nương nương, hôn sự của thái tử tự mình làm chủ. Tân lạc y hề kinh ngạc, cư nhiên còn có loại sự tình này. Hôn sự sở giật phong cư nhiên có thể tự mình làm chủ. Hoàng thượng đáp ứng hoàng hậu. Khó trách hắn rõ ràng so với tam hoàng tử còn lớn hơn 2 tuổi. Trước nay lại không nghe được tiếng gió hoàng thượng vì hắn tuyển thái tử phi. Ban đêm, một vòng trăng rằm sáng ngời cao cao treo ở trong trời đêm đen nhánh. Bên cạnh điểm xuyến mấy ngôi sao, trừ bỏ vài tiếng côn trùng ngẫu nhiên đều vang. Trong ngoài trấn Nam vương một mảnh yên lặng, phủ đệ như thơ như họa bị bao phủ dưới ánh trăng sáng trầm tĩnh mà mê người. Một cú cảm giác kỳ lạ khiến cho tần lạc y từ trong trầm mê đột nhiên tỉnh lại, mắt vượng lười biếng nhìn phía ngoài chướng, trong bóng đêm đen nhánh, cửa sổ nguyên bản trước khi ngủ đã đóng lại, không biết khi nào. Hai cánh cơ nhiên mở ra. Trong lòng cả kinh, ngồi bật dậy, ánh mắt cảnh giác quét về phía trong phòng. Đáng chết. Chàng lẽ tên hỗn đản sở giật phong kia lại thừa dịp nguyên hắc phong cao, tiến vào trong phòng nàng. Nhìn chung quanh một lát, Ở trong phòng cũng không phát hiện thân ảnh sở giật phong. Trong lòng tần lạc y không chỉ không lơi lỏng, ngược lại càng cảnh giác rất nhanh mặc y hề phục vào, đi xuống giường, đến chỗ cửa sổ mở ra, nhìn phía ngoài phòng. Nàng thực xác định, trước khi chính mình đi ngủ, đã đóng cửa sổ lại, hai nha đầu liếu nhi hạnh nhi ngủ ra ngoài, tuyệt đối sẽ không đêm hôm khuya khoắt cô y đem cửa sổ mở ra. Lúc này trong ánh tuyết viên, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái, hoa thơm hấp dẫn người ập vào trước mặt ướt át thấm ruột gan, đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng cực kỳ mờ ảo, ở trong viên chợt lóe rồi biến mất, phi nhanh hướng ngoài Vương phủ lao đi. Từ xa nhìn lại, đạo thân ảnh kia thực giống Sở giật Phong. Tân Lạc y chỉ thấp giọng nguyên rủa một tiếng, nhảy ra cửa sổ, đuổi theo đại hắc canh giữ ở ngoài phòng, phát hiện động tĩnh nàng, Nga Ú khẽ gọi một tiếng, cũng đi theo phía sau nàng. Vẫn luôn đuổi theo từ trong Vương phủ ra tới rừng rậm hiểm lánh. Bóng trắng phía trước vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện, ở trong lòng tần Lạc Y, y ấy bắt đầu nghi hoặc không ngừng. Bóng trắng kia rốt cuộc ngừng lại. Tần Lạc y, y cẩn thận theo đi lên, tay trái cầm trường kiếm, tay phải cầm một phong lôi phù ngũ phẩm, làm tốt chuẩn bị vạn vô nhất hết. Đợi nàng đến gần, nam tử bạch y, y phía trước chậm rãi quay đầu lại, nam tử thoạt nhìn trên dưới 40 tuổi, hai mắt sáng ngời, thân hình cao dài, tuấn mỹ lãng mụ, dung mạo tuấn giật cũng coi như là thế gian hiếm có không phải sở giật phong. Trong lòng tân lạc y dì dùm mình, khuôn mặt hơi trầm xuống nhìn hắn, hơi thở trên người nam tử này phát ra, tuyệt đối so với hơi thở trên người phụ vương nàng càng cường đại hơn. Thánh Long Đại Lục khi nào lại xuất hiện một nhân vật cường đại như thế? Còn có, hắn đến chấn Nam Vương Phủ, đem chính mình dẫn tới đây, là có mục đích gì? Tâm tư như điện, đang ở thời điểm trầm ngâm, nam tử bạch ý dì đối diện đột nhiên vung tay lên. Một đạo bạch quang ánh nhuận liền hướng tới nàng bắn lại đây, đem thân thể nàng bao lại. Sắc mặt Tân lạc y gì biến đổi, vội vàng thối lui về phía sau, lại phát hiện thân thể chính mình đã bị bạch quang định trụ, rốt cuộc vô pháp di động nửa bước. Đại hác phát giác không thích hợp, ở bên cạnh nàng giống giận lên, thân thể cực đại bay lên trời, hung ác hướng tới nam tử bạch y gì đánh tới. Nam tử bạch y gì con môi cười, nhìn cũng không nhìn nó một cái, một đạo trưởng phong đi qua, đại hác phịch một tiếng chật vật ngã xuống trên mặt đất, không còn tiếng động Đại Hác! Trong lòng Tân lạc y dì hề lên, đôi mắt đỏ bừng, gầm ra tiếng, ngươi đã làm gì Đại Hác? Nhìn nàng dương nanh múa vớt, một bộ dáng vô cùng phẫn nộ, nam tử bạch y dì nhướng mày cười, ta nói ta giết nó, ngươi muốn làm gì? Như vậy, ngươi cũng đi tìm chết đi. Tần lạc y dì quát trói hai một tiếng, ném ra phong nhận phù thất dài mấy ngày hôm trước mới chế tạo ra tới Dầm. Thoáng chốc, cuồng phong chung quanh nàng gào thét, cương khí mãnh liệt, nháy mắt liền đem đoàn bạch quanh ánh nhuận quay chung quanh nàng dập nát. Ngươi đi đền mạng đại hát cho ta. Thần lạc y rìa lao ra khỏi bạch quang vây quanh cũng không dừng lại công kích, bàn tay mềm dương lên, một lá băng nhận phù đồng dạng thất dai ném ra, mấy nghìn vạn băng nhận lợi hại, nháy mắt đem nam tử bạch y rìa vây quanh. Trong mắt nam tử bạch y rìa bình tĩnh cuối cùng có chút biến hóa phù chú thất dai. Trên người nàng cư nhiên có phủ chú thất dai thập phần hiếm thấy phủ chú của nàng, là nơi nào lấy tới. Hơn nữa huy lực phù chú thất dai này, so với phủ chú thất dai bình thường, lớn hơn gấp mấy lần. Ngón tay vừa động, hắn đem một băng nhận trong đó thu vào trong tay, cẩn thận quan sát. Mà những băng nhận khác, dường như bị một đạo lá chắn vô hình cái ngăn trở, chỉ cách thân thể hắn trái phải một thước, lại không thể gần người. Tân lạc y gì thầm giật mình. Căn chặt răng. Biết người nam nhân này không phải người chính mình có thể đối phó, không dám ham chiến, thừa dịp nam tử Bạch Yi bị băng nhận vây quanh, nàng chạy đến bên người đại hắc, phát hiện đại hắc chỉ hôn mê, cũng không bị thương. 3. Một trường đi xuống, đại hắc bị nàng chộp tỉnh, nhìn đến nàng không có việc gì, đại hắc cao hứng khẽ gọi một tiếng, sau đó hô một chút xoay người đứng lên, vẻ mặt hung ác vừa muốn hướng nam tử Bạch Yi đánh tới. Tân Lạc Yi vội vàng ngăn cản. Đại Hác, chúng ta trở về. Liếp mắt nam tử bạch thí dì một cái, nhìn hắn cầm một băng nhận có chút đâm chiêu lúc này không đi, thì đợi đến khi nào. Đại Hác cực thông linh tính, chấp chấp mắt, liền hiểu ý, nó cũng biết nam tử bạch thí dì kêu lợi hại. Vừa rồi nó còn chưa kịp tới gần ngăn cản, đã bị người đánh bại. Thần lạc y dì ngồi trên lưng Đại Hác bối, một người một vật liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Thần cô nương, một đạo thanh âm có chút quen thuộc gọi nàng lại, Tần lạc Izzy quay đầu theo phương hướng thanh âm nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là thanh vân đại sư tuyệt trần cung. Ở bên cạnh hắn, còn có một nam tử trung niên thân mặc cẩm bào ngân y khuôn mặt nam tử Tuấn Mỹ, ánh mắt thâm thúy nhu hòa, một đôi mắt đen tràn đầy cơ trí, mang theo ý cười nhìn nàng. Tân lạc Izzy nở nụ cười, trong lòng một trận kinh khỉ, nhanh chóng từ trên người đại hát ngảy xuống, đi đến bên cạnh thanh vân đại sư, đại sư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lại nhìn nhìn nam tử ngân y lìa bên cạnh hắn, còn có nam tử bạch y đã đem băng nhận hóa thành hơi nước, tim không tự chủ được đập nhanh hơn trong mắt phượng lập lòe quang mang tinh lượng lộng lây. Thanh vân đại sư không trả lời vấn đề nàng, lại chỉ vào nam tử ngân y lìa bên cạnh chính mình đối với nàng cười nói, Tần cô nương, vị này chính là sư huynh ta, cung chủ tuyệt trần cung thanh phong đại sư. Tần lạc y lìa vội tiến lên chào hỏi vẻ mặt thanh phong đại sư hiền hòa cười, hướng về phía nàng hơi hơi gật đầu Thanh vân đại sư lại cười đem nàng đưa tới trước mặt nam tử Bạch Đi Di Di, đối với nàng nói, vị này chính là các trưởng môn phiêu miểu tông đệ nhất tiên môn đồng lai tiên đảo. Đồng lai tiên đảo, đồng tử Tân Lạc Y Di Co rụt lại, trong lòng kinh hoàng trách không được nam tử Bạch Đi Di Di này thoạt nhìn giống như tiên nhân vũ hóa thăng tiên, một bộ dáng vô cùng cường đại tiên phong đạo cốt, hắn cư nhiên là người bồng lai tiên đảo. Trưởng môn đồng lai tiên môn phiêu miểu tông, lại là đệ nhất tiên môn. Nghe thấy tên này lần đầu đầu, cũng đủ làm cho nhân tâm phân chấn không thôi. Trong lòng nàng kích động, trên mặt lại cố giữ vương chấn định, tiến lên cung kính hướng tới nam tử bạch dì hành lễ. Tần lạc dì gặp qua các trưởng môn, vừa rồi không biết là các trưởng môn, có nhiều mạo phạm, còn thỉnh trưởng môn thứ lỗi. Các trưởng môn híp đôi mắt lại đánh giá nàng, không nói một lời, biểu tình khó lường. Tần lạc dì cũng không đệ bụng, đứng thẳng mặc hắn đánh giá. Hai vị thanh vân thanh phong đại sư cũng khoanh tay đứng thẳng ở một bên, biểu tình dị thường cung kính. Nghe nói ngươi có thể luyện chế thất giai đan dược. Sau một lúc lâu, các trưởng môn cuối cùng cũng khai kim khẩu đáy mắt thâm trầm hiện lên một chút tinh quang. Phải! Tần lạc y dì giòn thanh đáp, đối mặt với các trưởng môn cường đại tồn tại như thế, luyện đan thuật của nàng, không có gì để giấu giếm. Tuổi con trẻ, đã có thể luyện chế thất giai đan dược, sắc thật không tồi. Các trưởng môn gật gật đầu, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, bất quá thân thể của ngươi hiển nhiên không có cách nào tu luyện linh lực, đáng tiếc. Hắn vừa rồi phát ra bạch quang, cũng không phải vì công kích tần lạc ý, ý ấy, mà là thử căn cốt tu luyện của nàng thôi. Nhưng kết quả làm hắn thất vọng rồi, lần đầu thí nghiệm, hắn liền phát hiện, kinh mạch trong cơ thể nàng bị cản trở cực kỳ lợi hại, cũng không thích hợp tu luyện. Đã hơn 10 tuổi, ngay cả tôi thể trung giai đều không tới. Trong lòng tần lạc châm xuống, trường môn một môn ở Đồng Lai Tiên Đảo cũng cảm thấy nàng không có cách nào tu luyện sao. Chẳng lẽ nàng sinh ra đã được xác định cùng tu luyện vô duyên? Nàng không cam lòng. Thanh Vân Đại Sư cùng Thanh Phong Đại Sư nghe các trưởng môn nói xong, đều mang vẻ mặt đáng tiếc không đến 20 tuổi, có thể luyện chế ra gia thất dai đan dược nếu thời gian cứ như vậy trôi qua, phẩm dai đan dược càng cao cũng không nói chơi. Chỉ là, không thể tu luyện. Đó chính là một thiếu sót lớn, tu chân giới tàn khốc, quang năng luyện đan không có năng lực tự bảo vệ mình, nhập tiên môn cũng không phải lựa chọn tốt, nói không chính xác khi nào thì ngã xuống. Lại nói, tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ, không thể tu luyện, làm phạm nhân, cho dù bảo dưỡng tốt, lại ăn nhiều đan dược kéo dài tuổi thọ, sống nhiều nhất bất quá trăm tuổi mà thôi, tu chất luyện đàn tốt, cũng không có khả năng đi được quá xa. Các trưởng môn cùng sư tổ bọn họ mấy trăm năm trước ngẫu nhiên quen biết, ở dưới tình huống không biết thân phận các trưởng môn, hai người tương giao tâm đầu ý hợp, lần này các trưởng môn đi vào tuyệt trần cung, vì sư tổ tạo mộ, vừa lúc gặp được giảng ngọc diễn phái dịch cô vẫn tới, sau khi bọn hắn nghe được việc của tần lạc ý liề, nhất thời hứng khởi lại đây nhìn xem. Đây chính là sự tình người khác cầu cung cầu không được chỉ là chung quy tư chất thần cô nương tu luyện qua kém. Xem ra việc bài sư Đồng Lai tiên đảo thập phần không được. Các trưởng môn xoay người rời đi trên khuôn mặt tần lạc y dì trắng non như ngọc hiện ra một chút buồn bã tốc độ. Các trưởng môn rất nhanh thời gian trước mắt, liền biến mất, cho dù nàng muốn đuổi theo, cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Đồng Lai tiên đảo ở chỗ sâu nhất trong biển rộng, nếu không thể được hắn coi trọng, gia nhập phiêu miểu tông, lấy thực lực của nàng, căn bản không thể tới không đến Đồng Lai. Cơ hộ tu luyện của nàng càng thêm xa vời. Thanh vân đại sư nhìn bộ dáng nàng buồn bã, trong lòng không đành lòng. Đi đến trước mặt nàng, an ủi nàng nói, Tần cô nương, ta nghe giản tiểu tử nói, Ngươi muốn gia nhập tiên môn, là muốn thoát khỏi hôn ước cùng tam hoàng tử. Kỳ thật nếu chỉ muốn thoát khỏi hôn ước, hẳn còn có biện pháp khác. Tần lạc y thì cười khổ, thoát khỏi hôn ước, chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi kỳ thật. Ta hy vọng nhất, là có thể gia nhập một tiên môn cường đại. Sau đó tìm kiếm một loại phương pháp tu luyện thích hợp với ta. Thanh Vân đại sư cùng Thanh Phong đại sư hai mặt nhìn nhau, trên mặt đồng thời hiện ra một tia khó xử. Thanh Phong đại sư trầm trước nói, muốn gia nhập tiên môn, tư chất là quan trọng nhất, các trưởng môn vừa rồi đã nói, thân thể của ngươi không thích hợp tu luyện, ngươi có thể luyện đan, hơn nữa tuổi nhỏ, có thể luyện chế đan dược cao dai như thế, nếu tư chất thích hợp, nói không chừng các trưởng môn sẽ động tâm, chỉ là nói tới đây, hắn không ngừng lại. Chị thở dài lắc lắc đầu. Thần Lạc ý gì biết hai vị đại sư nói có lý chỉ là khó có được cơ hội ở ngay trước mắt, nàng không muốn từ bỏ. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát nhìn bọn họ nói, "Đại sư, kỳ thật không dối gạt các người, ta có thể luyện chế đan dược, phẩm giai cao nhất chính là thập giai, cho dù gian dược thập nhị giai, ta cũng có thể luyện chế năm chắc hai phần. Như vậy không biết các trưởng môn có nguyện ý để cho ta gia nhập Phiêu Miểu Tông hay không? Có thể luyện chế đan dược thập giai" Đan dược thập nhất dai cũng có hai phần thành đan. Tiếng nói tần lạc y ghi vừa rước, hai vị thanh phong cùng thanh vân đại sư nháy mắt hóa đá, ngốc lăng tại chỗ, không thể tin chừng mắt nhìn nàng, đều đổ rút một ngụm khí lạnh. Nàng mới 16 tuổi đi. 16 tuổi có thể luyện chế đan dược thập nhất dai, nàng vẫn là người sao, luyện đan sư trong thiên hạ thấy nàng, sợ là ngay cả khe đất cũng muốn chui vào. tuyệt trần cung cùng thần y ghi cốc ở Thánh Long Đại Lục, Cũng coi như là thủy tổ chế đan, bên trong hai phái bọn họ, mấy trăm đến hơn 1.000 năm qua, kỳ tài luyện đan đùn đùn không dứt, chỉ là không có gặp qua người biến thái như tần lạc y như vậy. Thanh vân đại sư nhìn về phía sư huynh nhà mình cung chủ tuyệt trần cung, khi sư huynh 30 tuổi, luyện ra đan dược thất dài, thiên phú này, năm đó ở Thánh Long Đại Lục, có thể nói là chấn động một thời, sư tổ lại trực tiếp hướng sư phụ nói rõ, để cho sư phụ trăm năm về sau đem cung vị tuyệt trần cung, chuyển cho Sư Huynh Chính là các trưởng môn phiêu miểu tông, đối với thiên phú của Sư Minh, cũng từng gật đầu khen hay, nói ở trên Thánh Long Đại Lục, hãn tuổi này, luyện đan thuật có thể lấy được thành tích như vậy, là cực không sai. Tân Lạc Y Gìa gặp hai người thật lâu không nói lời nào, chỉ mở to mắt chừng mắt nhìn chính mình, còn tưởng rằng bọn họ không tin lời mình nói, bàn tay mềm vừa động, rứt khoát từ trong vòng tay không gian xuất ra một bình đan màu trắng. Mở nắp ra, thoáng chốc, một cỗ hương thơm kỳ dị tràng ra, linh lực nồng đậm đến cực điểm, làm cho người ta tinh thần nháy mắt lâm vào rung lên. Thanh Vân Đại Sư cùng Thanh Phong Đại Sư, hai người một người quý vị cung chủ tuyệt trần cung, một người quý vị trưởng lão tuyệt trần cung, nhìn tân lạc ý lấy đan dựng ra, đều không khỏi phải âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Thanh Phong Đại Sư đưa tay tiếp nhận bình đàn, từ bên trong đổ ra một viên đan dược phẩm chất vô cùng tốt. Đây là thập giai phá trướng đan, nếu khi tu luyện đụng tới bình trướng không thể vượt qua, phá trướng đan có thể làm cho thời điểm tấn giai nắm chắc hơn 5 phần. Tân Lạc Y ở một bên giải thích nói, lại xuất ra một bình đan màu xanh, đổ ra một viên đan dược màu vàng, hương khí linh lực càng thêm nồng đậm. Đây là kiểu âm hoàng tuyển đan thập nhất giai mấy ngày hôm trước ta mới luyện chế ra là kỳ dược chữa thương, có thể sinh tử nhân, nhục bạch cốt. Thanh Vân Đại Sư cùng Thanh Phong Đại Sư đã hoàn toàn bị rung động kiểu âm Hoàng Tuyền Đan, đây chính là Thánh Đan chữa thương trong truyền thuyết. Ở trên Thánh Long Đại Lục, chỉ sợ cũng không có người biết tên loại đan dược này, nếu không phải bọn họ từng đi qua bổng lai tiên đảo, cũng sẽ không nhận biết được loại đan dược này. Không nghĩ tới trên tay Tần Lạc Y thì cư nhiên có. Tinh tế nhìn một lát, Thanh Phong Đại Sư đem hai viên đan dược trả lại cho Tần Lạc Y đi. thở dài một tiếng, hắn tử cao thiên phú luyện đan không sai. Kiếp này sợ là không thể luyện ra đan dược cao dai như thế. Ánh mắt sáng quét nhìn tần lạc y dì, tần cô nương, đan dược thập nhất dai, cho dù đồng lai đệ nhất tiên môn, phiêu miểu tông, cũng không có người có thể luyện chế, thể chất tu luyện của ngươi không được. Bất quá có luyện đan thuật này, có lẽ các trưởng môn sẽ đổi chủ ý. Tần lạc y dì ngay vậy, tâm tình bất ổn treo lên cao cuối cùng hạ xuống, bộc lộ vui mừng ra ngoài, trên mặt tươi cười trong suốt như ngọc, hai vị đại sư còn thỉnh các ngươi vì lạc y tiếp tục dẫn tiến một phen. thành phong đại sư ha ha cười, này tự nhiên đạo nghĩa không thể chối tử. Hai người cũng không lập tức rời đi, ngược lại rất thân thiết nói cho tần lạc y biết chuyện tình phiêu miểu tông. Tần lạc y càng nghe càng hưng phấn, hiểu biết càng nhiều, đối với việc nàng gia nhập phiêu miểu tông càng nắm chắc hơn nữa. Minh Nguyệt Các, Thiếu Chủ, Ngài đã tới. Già Ngọc diễn một thân cẩm bào lam sắc, Phong thần như Ngọc mang theo hùng sắt vừa mới bước vào Minh Nguyệt Các, phương trưởng quầy Minh Nguyệt Các lập tức đi lên đón, cười hướng hắn thi lễ. Lúc này đúng là buổi sáng, khách nhân trong Minh Nguyệt Các không ít, bất quá phần lớn mọi người đều đang nhìn phù chú cùng đan dược nhị tầm dài, chỉ có một nam tử thanh ý thân hình cao lớn, khoanh tay đứng ở trước quầy bày phù chú ngũ, lục dài, thần thái nhàn nhã nhìn, không giống bộ dáng muốn mua. Già Ngọc diễn nhìn chung quanh các một vòng, cũng không để tâm, Người đến trong các xem phủ chú cao dai không ít, nhưng người thực sự chân trinh có tài lực hùng hậu mua được cũng không nhiều. Hắn cười cùng trưởng quầy nói mấy câu, sau đó liền hướng hậu viện minh nguyệt các bước vào. Chứ bỏ phù chú lục dai này, trong minh nguyệt các các người, còn có phủ chú phẩm dai cao hơn không? Còn không đợi hắn, đi vào hậu viện, đột nhiên một đạo thanh âm không lớn không nhỏ ở trong các văn lên. Già Ngọc diễn dừng cước bộ lại, Nghiêng đầu nhìn nhìn người nói chuyện đúng là nam tử thanh y y đứng trước quảy bán phủ chú lục dai, thanh âm hắn không lớn, nhưng lại giống như có thể xâm nhập lòng người bình thường, làm cho người ta không thể bỏ qua. Chứ bỏ hắn, những người khác ở trong minh Nguyệt cắt cũng quay đầu đến, tò mò nhìn hắn. Mỗi người đều muốn biết, muốn nghe được cao nhân thần thánh phương nào so với phủ chú lục dai cao hơn. Phải biết rằng lấy ra phủ chú lục dai, đã có giá hơn 10 vạn lượng bạc. Cao hơn phủ chú lục dai, vậy không phải là mấy chục vạn lượng sao? Không có, trong minh nguyên các, phủ chú có phẩm dai cao nhất là lục dai. Dưới chân giản ngọc diễn vừa chuyển, đi đến trước mặt nam tử thanh y hề, cười nói. Nam tử thanh y quay đầu nhìn hắn. Đó là nam tử trung niên, hình dung tuấn mỹ, một đầu tóc đen nhánh cẩn thận tỉ mỉ bối trên đỉnh đầu, hai mắt sáng ngời có vẻ sắc bén. Bị cặp mắt của hắn nhìn qua. Nhất thời có một loại cảm giác trên người có bí mật gì đều không thể nào che giấu. Già Ngọc Diễn âm thầm kinh hãi, trên mặt vẫn duy trì tươi cười thẳng nhiên, tào nhạ đứng thẳng. Ngươi trẻ tuổi, trong kinh thành sở quốc, ngươi có biết nơi nào bán phủ chú thất dai không? Ánh mắt nam tử thẻ bí ở trên người hắn đảo qua, mở miệng hỏi. Già Ngọc Diễn như mày trầm âm, lập tức nói, không có, mấy cửa hàng bán phủ chú, bán phủ chú phẩm dai cao nhất, chính là lục dai. Nam tử thanh y rìa nghe vậy, nhữ chặt mi tâm, kinh ngạc lầm bầm nói, không có sao. Vậy ngày hôm qua ta nhìn đến phù chú thất giai trên tay tiểu nhà đầu kia, là nơi nào lấy tới. Trong lòng giản ngọc diễn chấn động hắn cư nhiên nhìn đến người sử dụng phù chú thất giai. Hắn ở nơi nào nhìn đến? Đang muốn đem nam tử thanh y rìa thỉnh tiến vào hậu viện Minh Nguyệt các hảo hảo hỏi một chút. Nam tử thanh y rìa đã từ bên người hắn đi qua, hướng bên ngoài Minh Nguyệt các đi đến. Một đạo thân ảnh kim sắc diễm lệ, đột nhiên từ bên ngoài đi đến, đúng là tần lạc y dì nhắc hắn hôm nay đến minh nguyện các sớm một chút. Già ngọc diễn đem nam tử thanh y dì ném ra sau đầu, khỏe môi mỉm cười nền đón. Các trưởng môn Tần lạc y dì nhìn đến nam tử thanh y dì đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười mở nhan, có chút cung kính hướng hắn thi lễ, vạn bối gặp qua các trưởng môn. Y dì nhi, nguyên lai like ngươi nhận thức vị tiền bối này. Già Ngọc Diễn đứng yên bên cạnh nàng, cười nói Tân Lạc Ý Gìa nhìn hắn một cái Thúy Thanh nói May mắn cùng tiền bối từng gặp mặt qua một lần Già Ngọc Diễn không biết thân phần các trưởng môn Bởi vì hắn phái dịch cô vân đi tuyệt trần cung Còn chưa trở về hai vị thanh vân cùng thanh phong đại sư Theo các trưởng môn đến kinh thành Tiểu nha đầu Ngươi nói cho ta biết Phụ chú thất dai ngươi dùng ngày hôm qua Là từ đâu lấy đến Nam tử Thanh Ý Gìa mắt Không để ý đến lời nói của bọn họ, lập tức hỏi ra điều. Chính mình muốn biết. Kỳ thật, hắn đối với phụ chú thất dai cũng không cảm thấy hứng thú. Trong phiêu miểu tông, cũng có người có thể luyện chế ra phụ chú thất dai. Chẳng qua hắn đối với người luyện chế ra phụ chú thất dai cảm thấy thập phần hứng thú. Hơn nữa phụ chú kia còn có chút kỳ quái. Uy lực so với phụ chú thất dai bình thường, lớn hơn mấy gấp mấy lần. Mâu quang tần lạc y dì hay lóe. Nhìn đến mọi người chung quanh sau khi nghe được lời nói của các trưởng môn, đều đem ánh mắt rừng thẳng trên người nàng, không khỏi cười nói, tiền bối muốn biết, lạc y tự nhiên là chi vô bất ngôn, nôn vô bất tẫn, chẳng qua nơi này không phải địa phương để nói chuyện, tiền bối, chúng ta đi vào nói đi. Nâng ngón tay chỉ hậu viện phía sau. Các trưởng môn gật đầu, thập phần sảng khoái tiêu sái đi vào. Già Ngọc Diễn tuy rằng không biết các trưởng môn này có thân phận gì, Bất quá theo thái độ của Tần Lạc Yiye, Mẫn cảm nhận thấy được thân phận nam tử thanh yiye này khẳng định không đơn giản. Xuất ra trà ngon cực phẩm bên trong chữ vật giới của chính mình, tự mình phân phó hùng sát hảo hảo đi pha trà. Các trưởng môn không uống trà, hắn khoanh tay đứng ở trước mặt Tần Lạc Yiye, chỉ muốn biết phụ chú thất dai trên tay nàng là như thế nào. Nha đầu, nói đi. Tần Lạc Yiye cong cong môi, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt, không rối gạt Các trưởng môn. Phủ chú thất dai kia, là do ta tự mình luyện ra đến. Bộ dáng vân đạm phong kinh, giống như lời nàng nói không phải là luyện chế ra phủ chú thất dai, mà là sự tình ăn cơm đơn giản vậy. Phúc! Người bên cạnh, giả ngọc diễn một tay cầm trung trà, phun luôn ngụm nước trà trong miệng ra, ống tay háo che môi ho nhẹ. Tần lạc y gì liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hàm chứa giận dữ, tựa như đang ám chỉ hắn kinh ngạc cũng quá lớn rồi. Giang Ngọc Diễn ho càng lớn, vừa rồi may mắn hắn tùy thời nhanh tay, bằng không một ngụm nước trà kia tất cả đều phun lên người các trưởng môn nghị đến giảng Ngọc Diễn hắn sống 20 năm, cũng coi như gặp không ít sóng to gió lớn, kỳ nhân việc hiếm biết đến không ít hắn lại càng nhìn không thấu tần lạc ý đi, mới mười mấy tuổi, nàng có thể luyện chế thất giai đan dược, hơn nữa sát xuất luyện đan thành công cao đến dọa người. Lúc trước, biết được đan dược giải độc cho chính mình, thật sự do nàng luyện chế hắn liền chấn kinh. Hiện tại nàng cư nhiên có năng lực luyện chế ra phủ chú thất dai nghị đến mấy tháng trước thời điểm bọn họ vừa mới quen biết thậm chí ngay cả nhập môn luyện chế phủ chú nàng đều không biết như thế nào có thể làm cho hắn không khiếp sợ à ngay cả giảng ra bọn họ người có thể luyện chế ra phủ chú thất dai cũng chỉ có một mình lao tổ tông mà thôi các trưởng môn Tuy rằng không giống giản Ngọc diễn khiếp sợ như vậy nhưng cũng thập phần kinh ngạc ngườii còn có thể chế phủ Tân Lạc y gật đầu cười nóià cũng biết Ta bây giờ còn không thể tu luyện, chỉ biết luyện ăn, nghĩ đến trên người như thế nào cũng phải có một chút đồ vật phòng thân A, cho nên ta đã nghĩ đến luyện chế phụ chú. Già Ngọc diễn đem chung trà trên tay buông xuống, không dám tiếp tục uống, sợ tần lạc y đi nói ra cái gì đến, hắn lại bị kích thích làm ra chuyện tình mất mặt. Ngươi tử khi nào thì bắt đầu luyện chế phụ chú. Các trưởng môn nhữ mày chẳng âm, lại lần nữa mở miệng. Đại khái nửa năm trước đi. Tần lạc y túi lầu nghĩ, sau đó đáp Đúng vậy, lúc trước tần cô nương ở trên tay ta mua đến luyện chế phủ chú Bách Khoa Toàn Thư. Hùng sắt cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, thở dài một tiếng, nói. Các trưởng môn nghe vậy, trong con người đen sáng ngời lóng lánh nhiều điểm sáng nhạt lại mang theo vài phần phiên muộn. Đáng tiếc. Tần cô nương. Trưởng quay minh nguyện các đi đến, trên tay nâng một cái khay, cười hì hì nói. Đây là ngân phiếu bán thất dài đan dược ngài đặt trong minh nguyệt các 2 tháng trước, tổng cộng là 1.400 vật lượng, toàn bộ đều ở trong này. Hắn đem ngân phiếu đặt trước mặt nàng. Lại có hai gã sai vật đang bưng trên tay hai khay vàng tỏi đi đến, đặt ngân phiếu ở bên cạnh, sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra. Đây là mấy ngày hôm trước ngài có nói, dùng ngân phiếu đổi thành vàng tỏi, ngài nhìn xem số lượng có đúng hay không. Phương trưởng quay lại nói, già ngọc diễn giật mình không nghĩ tới trưởng quậy minh nguyện các cư nhiên sẽ ở phía sau, đem ngân phiếu lấy ra. con đổi thành vàng tỏi, như thế nào hắn không biết? Đây là chuyện khi nào? Trong lòng nghĩ hoặc, nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng thẳng ở một bên. Kim sát dương quang rơi ở trên người hắn, làm cho thân ảnh hắn càng thêm có vẻ cao ngất thon dài. Tân lạc y chỉ nhìn thoáng qua, cũng không kiểm kê cẩn thận, cười nói, không cần nhìn, ngươi làm việc, ta yên tâm. Trưởng quậy lưu ra, Trước khi phương trưởng quay đi ra ngoài, hắn liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình một cái, âm thầm nói thầm, nguyên lai người mỗi tháng luyện chết thất dai đan dược trong kinh thành, khiến cho thiên đại hoành động cư nhiên là an bình quần chúa. Chủ tử giấu giếm bọn họ cũng thật kỹ, vừa rồi, nếu không phải vua trưởng lão, đột nhiên xuất hiện, để cho hắn đem mấy thứ này đưa vào, trong lòng hắn thực sự nghi hoặc, hỏi nhiều vài câu, nếu không phải như thế, sợ là vẫn luôn bị giấu. Tay trái tần lạc y cầm một chồng ngân phiếu, tay phải cầm một khối vàng thỏi, vàng thỏi dưới ánh mặt trời, lấp lánh sáng lên, thập phần mê người. Nàng xem xem lại buông xuống, thở dài, vàng bạc nhiều đến đâu, cũng là vật chết, không có gì dùng a Mâu Quang cắt trưởng môn trật lẻ. Tần lạc y rất nhanh liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên tiến lên, đi đến trước mặt hắn, trên mặt cười lộ vẻ chờ mong, tiền bối, ta biết thiên phú tu luyện của ta không tốt, nhưng ta thật lòng. Muốn gia nhập phiêu miểu tông, có lẽ không lâu, ta có thể tìm được một loại phương pháp, làm cho thể chất của ta trở nên thích hợp tu luyện. Già Ngọc Diễn nhìn nhìn nàng, lại nhìn về phía các trưởng môn trong con người đen đu quang trật lõe, có chút đam chiêu. Các trưởng môn thản nhiên nói, phiêu miểu tông ta không thu nhận phế vật không thể tu luyện. Trên đời này người không thể tu luyện nhiều lắm, ngàn vạn năm qua, ta chưa từng nghe nói qua thể chất hay không thể tu luyện, đột nhiên trở nên có thể tu luyện. Một câu đánh vỡ hảo tưởng của nàng. Tân lạc ý chưa từ bỏ ý định, con môi nở nụ cười, trong vượng mâu tràn đầy tự tin nạo nghẽ, tiền bối, người khác có thể không làm được, không có nghĩa là ta làm không được. Thể chất bọn họ không tốt, không thích hợp tu luyện, không thể hấp thu được linh lực trong thiên địa, nhưng ta cùng bọn họ không giống nhau, ta có thể tự mình luyện đan, dựa vào linh lực trong đan dược tấn dài. Không dối gạt tiền bối, linh lực hiện tại trong cơ thể ta đã có thể cùng linh lực trong cơ thể tu sĩ võ sư trung giai đánh đồng. Vẻ mặt cắt trưởng môn khó lường, không dao động. Bàn tay mềm tần lạc easy vừa nhất, xuất ra gần 10 bình ngọc đặt trên bàn án. Hiện tại, ta không chỉ có thể luyện chế thất giai đăng dược, thậm chí đăng dược kiểu giai, thập giai cũng có thể luyện chế. Mấy ngày hôm trước, ta còn thành công luyện chế ra một lò đan dược thập nhất giai. Ta tin tưởng, chỉ cần ta không ngừng luyện ra đan dược cao giai, hấp thu linh lực bên trong. Thời điểm làm cho linh lực trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ, nhất định có thể tìm được phương pháp giải quyết thể chất hiện tại của ta. Già Ngọc Diễn há miệng thở dốc cuối cùng nhắm lại, cái gì cũng chưa nói, chỉ là ánh mắt nhìn tần lạc ý gì càng thêm nóng dự. Hùng sát lại giống như bị sét đánh bình thường, ngốc lăng tại chỗ, cằm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Vẫn bất động như núi, lao thần cắt trưởng môn rốt cục chấn kinh, trừng mắt nhìn tần lạc ý gì Vẻ mặt kinh ngạc sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, ngươi có thể luyện chế đan dược thập nhất, dài. Trong thanh âm khàn khàn mang theo kích động khắc thường. thần lạc y di tiến lên phía trước đem một bình đan màu xanh lấy ra nữa, đưa tới trên tay hắn, dương giọng nói, Phải, đây là kiểu âm Hoàng tuyển đan mấy ngày hôm trước ta mới luyện chế ra. Các trưởng môn vươn tay tới đón vừa đổ ra đan dược, thoáng chốc đồng tử co rụt lại, lãng cười ra tiếng, kiểu âm Hoàng tuyển đan, quả nhiên là cực phẩm chữa thương kiểu âm Hoàng Tuyền Đan A. Nóng bỏng nhìn vẻ mặt tần lạc y tự tin nói, Hảo, ngươi đã có quyết tâm tu luyện này, luyện đan thuật lại kinh thế hai tục như thế, thể chất phê vợ. Ha ha, ta cũng muốn nhìn xem, đến tuột cùng ngươi có thể đánh vỡ ma chú không thể tu luyện hay không. Ánh mắt tần lạc y dì sáng ngời, không chấp mắt nhìn hắn, trong lòng kích động vô cùng. Các trưởng môn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, đã mấy trăm năm qua ta không thu đồ đệ. Lần này ngẫu nhiên đi vào Thánh Long Đại Lục, có thể gặp được một kỳ ba như ngươi vậy, coi như chúng ta hưu duyên. Hôm nay phá lệ thuông ngươi làm đệ tử Quan môn, qua vài ngày nữa, ngươi liền theo ta cùng đi phiêu miểu tông đi. Vẻ mặt tần lạc y dìa kinh hỉ, mặt cười đến vô cùng sáng lạ, hướng về phía các trưởng môn hành một đại lễ, sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một lệ. Ha ha, các trưởng môn vỗ tay cười to, không biết nghĩ tới cái gì trong mắt sáng ngời Hữu thần. Sau khi biết các trưởng môn chính là người bồng lai tiên đảo, Giả Ngọc Diễn cũng thay nàng cao hứng, trên mặt tuấn giật tươi cười, "Y Nhi, chúc mừng ngươi bái lương sư." Hùng sát tử trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, lập tức cao hứng lại có chút lo lắng, gãi gãi đầu, hỏi ra nghi vấn, "Tần cô nương, ngươi phải đi, vậy đàn dược trong Minh nguyện Các chúng ta, về sau không phải không có sao?" Vì mua được thất giai đàn dược, có chút tu sĩ cao giai đã ở trong kinh thành đợi vài tháng. Nếu đột nhiên nói cho bọn họ, không có đàn dược bán, không biết bọn họ có thể tức giận đến mức động thủ hay không. Hùng sát. Già Ngọc diễn nhìn hắn lắc lắc đầu, ngươi thật đúng là sát phong cảnh. Tần cô nương có thể gia nhập phiêu miểu tông, ngày sau có thể tu luyện, đây là thiên đại hảo sự, thất giai đăng dược, chúng ta có liền bán, không có sẽ không bán mới phải. Tân lạc ý nghĩ đến chuyện thành tâm tình vô cùng tốt, cười híp mắt nói, trước khi ta đi. Sẽ luyện thêm một chút đan dược lưu lại cho các ngươi Trong mắt vừa chuyển Nhìn đến ngân phiếu cùng vàng thỏi trên bàn án Đột nhiên tiến lên đem hết thẻ trên bàn cầm lấy Cười hì hì đưa tới trước mặt các trưởng môn Sư phụ Hôm nay được sư phụ coi trọng Thu làm đệ tử Đệ tử không có gì lấy ra Nên hết thẻ ngân phiếu này liền hiếu kính lao nhân ra ngài Đây là một phen tâm ý của đệ tử Thỉnh lao nhân ra ngài nhận lấy Các trưởng môn bật cười Giận trưng nàng nói Sú nha đầu Ngươi đem ngươi sư phụ trở thành người nào, chẳng lẽ sư phụ hướng về phía tiền tài mới thu ngươi làm đệ tử sao? Chẳng lẽ không đúng? Tần lạc y dì chứng mắt nhìn, trong lòng ván thầm, thanh phong đại sư từng cùng nàng nói qua, nghe sư tổ bọn hắn nói, Các trưởng môn không có ham muốn gì khác, chỉ thích ngân phiếu bất quá nàng cũng chỉ dám ở trong lòng nói thầm thôi, cũng không dám nói ra ngoài. Các trưởng môn nhìn vẻ mặt nàng khác thường, hầu nghi nhìn nàng, trong lòng tần lạc y dì căng thẳng. Vội thu liêm tâm tư, hì hì cười một cách lịnh nọt, đương nhiên không phải, sư phụ tán thành con người của ta, mới thu ta làm đệ tử. Sau đó rất nhanh đem ngân phiếu vàng thỏi đều thu lại. Các trưởng môn nghe vậy, sắc mặt rốt cục tốt lên một chút, lại nói, vậy phụ chú kia ngươi luyện thành như thế nào? Ta như thế nào lại cảm thấy cùng phù chú bình thường không giống nhau a Trên mặt tần lạc y hiện lên một chút minh bạch, rất nhanh từ trong không gian lấy ra phụ chú thất dài. Cười giải thích nói, sư phụ, phụ chú này của ta cùng phụ chú bình thường đương nhiên không giống nhau, đây chính là dùng đan dược bát dai chế tạo ra, lực sát thương gấp 10 lần phụ chú bình thường. Các trưởng môn đưa tay tiếp nhận, nhìn nhìn, quả nhiên có một cỗ hương vị đan dược nồng đậm, thở dài một tiếng, ngươi thật đúng là xa xỉ, dùng đan dược bát dai đến chế tác phụ chú. Đan dược bát dai, cho dù đặt ở vòng lai, cũng đủ để người tranh đoạt đến phá đầu. Già Ngọc Diễn cũng ở một bên xem Sau đó lại nhìn về phía tần lạc Ý hề, Trong ánh mắt ôn nu tối đen mang theo một chút sùng nịnh thẳng nhiên Còn có mất mát khó nén Ý nhi bái nhập phiêu miểu tông Qua vài ngày nữa sẽ rời đi Về sau muốn gặp lại nàng Chỉ sợ sẽ rất khó khăn nghĩ đến đây Trong lòng đột nhiên có chút đau đớn Nha đầu Lại đây Không phải ngươi nói trong cơ thể ngươi có linh lực sao Ngươi vẫn khởi linh lực Ta hảo hảo nhìn xem thể chất của ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Các trưởng môn nói, nếu đã muốn thu tần lạc y ghi làm đệ tử Quan môn, hắn liền một lòng muốn sớm một chút giải quyết vấn đề thể chất của nàng. Không đến 20 tuổi, có thể luyện chế được đan dược thập nhất dài, lại không thể tu luyện, thật sự là phí phạm của trời A. Nói đến tu luyện nháy mắt vẻ mặt tần lạc y ghi trở lên nghiêm túc. Theo lời vận khởi linh lực đến vòng linh lực trong đan điền bắt đầu dọc theo kinh mạch chậm rãi lưu động, tốc độ rất chậm, bất quá tiến lên một đoạn khoảng cách ngắn, trên mặt Tân Lạc Irie liền hiện lên từng giọt mồ hôi lớn. Các trưởng môn nâng tay đến, đem một cố linh lực nhu hòa rất nhỏ tiến nhập vào trong cơ thể nàng, theo linh lực trong cơ thể nàng tuần hoàn bắt đầu mở ra. Sau một khắc, Tân Lạc Irie thật vất vả vận chuyển được một vòng, người đã có chút hư không. Linh lực trong cơ thể nàng hiện tại đã đạt tới võ sư so với thời điểm vừa mới bắt đầu tu luyện đã được coi là cực kỳ khổng lồ nhưng bởi vì như thế thời gian nàng vận hành một vòng so với thời điểm vừa mới bắt đầu cũng lâu hơn càng cố sức thống khổ kinh mạch thân thể đã bị linh lực cường đại đánh sâu vào nếu không phải người có ý chí lực cực kỳ kiên cường căn bản không thể chịu đựng được thống khổ như vậy các trưởng môn thu hồi linh lực trong cơ thể liền đặt hai tay phía sau người đi lại thong thả tướng bước một, nhữ chặt mi tâm, tựa hồ có chuyện tình gì cực nghiêm trọng hoang mang. Trong mắt giảng ngọc diễn lộ vẻ thương tiếc, hắn chưa bao giờ biết, y hề nhì tu luyện, cư nhiên phải thừa nhận thống khổ lớn như vậy thể chất y hề nhì, mắt lạnh không mấy khi ra mồ hôi, cho dù ở thời điểm mùa hè, cũng không thấy nàng suất mồ hôi như thế, mồ hôi vừa rồi kia, lại chảy xuống từng dọn. Lấy ra một cái khăn tay tơ lửa màu lam nhạc, Hắn yên lặng đưa qua. Tân lạc y hướng hắn cười, tiếp nhận lấy, rất nhanh xoa nhẹ vào mặt. Có thể như ý nguyện gia nhập phiêu miểu tông, nàng biết đều nhờ có giả ngọc diễn, nếu không có hắn cung cấp tin tức, làm sao có thể thuận lợi như vậy trong lòng nàng tự nhiên đối với hắn thập phần cảm kích. Còn có mấy tháng qua, nàng buôn bán lời mấy ngàn vạn lượng bạc, đều nhờ giả ngọc diễn cùng thủ hạ của hắn thay nàng thu xếp, nàng chưa cung cấp địa bàn cái gì cũng không phải bỏ ra. Mồ hôi rất nhanh liền đem khăn lụa ướt đấm, giả ngọc diễn lại lấy ra thêm một cái. Ở thời điểm nàng lơ đãng, ánh mắt có chút si ngốc nhìn nàng. Các trưởng môn rốt cục dừng lại cước bộ thong thả, bắt đầu vây quanh tần lạc y dì Một bên di chuyển, một bên không ngừng thấp rộng lầm bầm nói, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Tần lạc y dì mắt nhìn, nghiêng đầu hỏi hắn, sư phụ, nơi nào kỳ quái. Hắn không ngừng ở bên người nàng di quyển, thật sự là nhìn đến hoa mắt một lòng cũng bất ổn, tim đập nhanh đến lợi hại. Các trưởng môn vô về cảm, trong mắt sáng ngời lóe ra tinh quang sắc bén, theo như vi sư xem thể chất của người không phải không thể tu luyện, mà là bị người phong ấn, nên kinh mạch mới đỉnh trệ lợi hại, không thể vận hành linh lực. Tân lạc y di trường lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói, bị phong ấn, không có khả năng đi. Các trưởng môn hiếp mắt lại, trừng nàng, như thế nào, người hoài nghi lời nói của vi sư sao? Hắc hắc, Tần Lạc y cười rụt rụt cổ, giải thích nói: "Ta làm sao có thể hoài nghi lời nói sư phụ người a? Ta từ nhỏ đã không thể tu luyện, tu vi phụ vương lại không yếu, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới trong cơ thể sẽ có phong ấn ai lại hạ phong ấn trong cơ thể của ta a." Nàng không thể tu luyện, Trấn Nam Vương cũng vì nàng nghĩ không ít biện pháp, mấy năm nay mới hoàn toàn từ bỏ, sau đó mới sửa đổi mà hy vọng nàng sớm ngày thành hôn sinh con. Nàng đến đây được thời gian nửa năm, Thường xuyên tu luyện, tuy rằng hắn không có phản đối, nhưng thái độ kia cũng tuyệt đối không phải duy trì. Đến tột cùng là ai đây? Chẳng lẽ lại là kẻ thù lợi hại của phụ vương nàng? Ngươi cũng không biết ta nào biết. Các trưởng môn liếc mắt nàng một cái, tiếp tục hiếp mắt suy tư. Hắc hắc, trước mặt kệ hắn là ai vậy? Sư phụ, lao nhân người xem khi nào thì, giúp đệ tử đem phong ấn kia phá giải a Người hạ phong ấn cho nàng tốt nhất đừng để cho nàng biết bằng không nàng nhất định làm cho hắn đẹp mặt. Ngươi nói cũng quá đơn giản rồi. Các trưởng môn nhìn nàng lắc đầu nói, phong ấn này nhìn như vội vàng hạ xuống, lại cực kỳ lợi hại, vi sư cũng phải chuẩn bị sẵn sàng trước mới được, bằng không vô ý một cái, ngươi thật sự phải trở thành phế vợ. Tần lạc y thì ngay vậy, không dám tiếp tục thúc dụ, thật vất vả mới gia nhập đồng lai tông môn, mắt thấy lập tức có hy vọng tu luyện, nàng cũng không muốn thật sự trở thành một phế vợ. Các trưởng môn rời đi Trước khi đi, phân phó nàng buổi tối đến một sơn mạch không người ngoài kinh thành, hắn muốn ở nơi đấy vì nàng giải trừ phong ấn Tần lạc y thì tự nhiên đáp ứng. Các trưởng môn đi được không bao lâu, hai vị thanh vân thanh phong đại sư, còn có vu trưởng lão, ba người cùng nhau đi đến, liên tục chúc mừng nàng thành công gia nhập đồng lai phiêu miểu tông. Tần lạc y vui vẻ ra mặt, đối với ba người cảm tạ không thôi, nếu không phải bọn họ vì chính mình bày mưu tinh kế, gia nhập phiêu miểu tông. Sợ là không thuận lợi như vậy Hai vị đại sư ngây người trong chốc lát Liền rời đi trước Lúc sau, vu trưởng lão cũng rời đi Già Ngọc diễn nghĩ đến tần lạc Y gì nói không chừng qua Vài ngày nữa sẽ rời đi thánh long đại lục Trong lòng thực sự lưu luyến Trước tiên vì nàng tiễn biệt Kéo nàng đến yên vũ lâu dùng cơm Vừa đến yên vũ lâu Liền nhìn đến một thân ảnh phấn ý Thập phần quen thuộc đầu ngữ điệp Tần lạc Y gì thầm than Quả nhiên là hoan ra ngó hẹp Ăn một bữa cơm cũng có thể đụng tới nữ nhân chán ghét này. Đô ngữ điệp đưa lưng về phía nàng, cũng không phát hiện ra nàng, nguyên bản tần lạc y muốn nhanh chân rời đi, ngấm lại lại thôi, nên ngang cùng giản ngọc diễn đi vào. Thời điểm đi qua bên người đô ngữ điệp, cuối cùng đô ngữ điệp cũng phát hiện nàng, trong đôi hắc mâu tửa hồ toát ra ngọn lửa. Tần lạc y nhìn cũng không nhìn nàng một cái, đi thẳng qua người nàng hướng trên lầu đi đến. Đô ngữ điệp chưa từng bị người ngó lơ như vậy Cũng chi sau khi từ Trấn Nam Vương Phủ trở về, nàng đã cùng nữ nhân này thủ sâu như biển. Ánh mắt âm lánh rừng trên người giản ngọc diễn ở bên cạnh người nàng, nàng nở nụ cười. Bước nhanh tiến lên, ngăn trước mặt hai người tần lạc ý vẻ mặt cao ngạo nói, Nha, đây không phải là an bình quận chúa sao. Thanh âm nàng cố ý cất cao, thoáng chốc, mọi người trong yên vũ lâu kinh ngạc hướng bọn họ nhìn lại. Đô ngữ điệp thấy thế, vẻ mặt đắc ý, khẽ nhết cầm cố tình nghi hoặc nhìn về phía giảng ngọc diễn ngọc thụ lâm phong, khi vũ hiên ngang bên cạnh nàng, ác nói, ha ha, an bình quận chúa cùng giản thiếu chủ cảm tình cũng thật tốt ta, thường xuyên có thể nhìn đến các ngươi cùng nhau đến yên vũ lâu, quận chúa cũng thật là, lập tức phải gả cho biểu ca ta, tự nhiên còn có thời gian nhàn hạ thoải mái cùng nam nhân khác ra vào có đôi. Đồng tử tân lạc y dì co rụt lại, một đôi con người đen nhánh sâu thảm hiện lên ánh sáng lạnh chất động, Trên khuôn mặt trắng nón như Ngọc hiện ra một chút tươi cười, đẹp tới cực điểm, làm cho người ta cơ hồ có xúc động muốn phủ phục dưới làn váy nàng. Ta nói là ai ở trong này nói đâu, nguyên lai là người à, đố cô nương. Trong mắt đố cô nương ăn một bữa cơm ở đây, chính là ra vào có đôi. Nhưng ta thật sự rất ngạc nhiên, hôm nay đố cô nương cùng ai ở trong này ra vào có đôi a Vừa nói chuyện, một bên tò mò hướng bốn phía nhìn lại. Tuấn Nhan giảng Ngọc diễn bất động thanh sắc. Ánh mắt nhìn chầm chầm đông ngữ điệp lại như lưới đao sắc bén, cơ hồ muốn đem nàng tức tức lăng trì, âm thầm cáo giận không thôi. Nữ nhân này quả thực e sợ cho thiên hạ bất loạn, cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy hắt nước bẩn vào người y hề nhi, tuy rằng trong lòng hắn đối với y hề nhi vô hạn yêu mến, biết nàng có hôn ước, vẫn thủ lệ nghi, đem một tấm chân tâm dấu ở đáy lòng, không lướt qua lôi chỉ nửa bước. Khóe mắt đông ngữ điệp co rút, Không nghĩ tới tần lạc y không chỉ có thể đem gương mặt xấu xí kia chỉ hết, ngay cả miệng lưỡi cũng trở nên nhanh mồm nhanh miệng, ánh mắt giảng ngọc diễn sắc bén cũng làm cho nàng tự dưng sợ hãi. Trước mặt nhiều người như vậy, không muốn lộ ra thần sắc kinh sợ, ướng ngực, chuẩn bị trả lời lại một cách niềm ai. Một hồng y dìa nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn có chút lô mãng từ trên lầu đi xuống dưới, đứng ở bên cạnh thân thể nàng, tay cầm một bảo kiếm mãn châu bảo thạch, thô tục đến cực điểm, điểm Nhi Vị này là ai? Hồng ý Gì Nam Tử mở miệng, đáy mắt nhìn tần lạc Y Gì hề, rất nhanh hiện lên một chút thần sắc kinh diễm. Đô ngữ điệp còn chưa kịp nói chuyện, tần lạc ý Gì lại lần nữa cười mở nhan. Haha, nguyên lai like hôm nay đô cô nương cùng vị công tử này ở đây ra vào có đôi A. Đáy mắt giảo hoạt lộ vẻ bớt cợt. Hồng ý Gì Nam Tử kia tuy rằng tuổi trẻ, Tu Vi cũng đạt tới cảnh giới võ sư, nhưng vẻ mặt bộ dáng lại lô mạng đáng khinh. Đô ngữ điệp nếu cùng hắn ra vào có đôi, thật đúng là bông hoa nhảy cắm trên bãi phân châu. Người trong yên vũ lâu nghe xong, đều vụng trộm cười rộ lên. Đô ngữ điệp thẹn quá hóa giận cũng không ăn cơm, hung hăng chừng mắt nhìn tần lạc y y một cái, lao ra cửa đi hồng y y nam tử vội vàng đuổi kịp, trước khi đi ra ngoài, còn quay đầu liếc mắt nhìn tần lạc y y một cái, bộ dáng thập phần lưu luyến, nếu không phải e ngại nam tử bên cạnh nàng vừa thấy liền biết không phải dễ trọc Hắn khẳng định muốn tiến đến gần một phen đô ngữ điệp lao ra khỏi yên mưu lâu, càng thêm chán nản không thôi. Tần Lạc Y liễu cười khẽ, cùng giảng Ngọc Diễn hai người tự nhiên hảo phong hướng trên lầu đi đến, bất quá có đô ngữ điệp vừa náo chuyện, Giản Ngọc Diễn vì tỉ hiểm, không muốn có lời đồn đãi xúc phạm tới Tần Lạc Y liễu, nên không ngồi trong nhã gian mà trực tiếp ngồi gần cửa sổ lầu hai. Sau khi ăn xong, hùng sát đến tìm giảng Ngọc Diễn, Giản Ngọc Diễn liền rời đi trước. Tần Lạc y trực tiếp trở về vương phủ, muốn nói cho phụ mẫu biết chính mình bái sư, về sau nói không chừng có tin tức tu luyện tốt, đáng tiếc, trở lại vương phủ lại phát hiện Chấn Nam Vương cùng tạm Như Yên không có trong phủ, thẳng đến khi trời tối cũng không trở về. Buổi tối, sau khi nàng dùng xong nữa, liền sớm đi ngủ, Hạnh Nhi Liếu Nhi ngủ ở gian ngoài nàng đợi cho tất cả mọi người ngủ say, lặng lẽ đứng dậy, cùng đại hắc rời khỏi vương phủ, đi vào chân núi sư phụ chỉ định. Không nhìn đến sư phụ, lại thấy được thân ảnh Giả Ngọc diễn thon dài hắn mặc một thân cẩm bào màu trắng, khỏe môi mỉm cười, con ngươi đen ôn nhuận thanh lương, bên trong hình như có một cỗ trầm ổn nội liễm trầm rãi lưu chuyển lại có thể nhiếp thần phách quang hoa người khác, tao nhã đứng ở nơi đó, gió đêm thổi bay và áo hắn, có một cú cảm giác phiêu dự. Sao ngươi lại tới đây? Tân Lạc Y cười tiến lên, trong vượng Ngâu Linh động hiện lên một chút kinh hỉ. Giả Ngọc diễn dừng trên tiếu nhan nàng trắng non như ngọc, Vẻ mặt càng thêm ôn nhuận nhu hòa, cười nói, dù sao ta cũng không có việc gì, nên muốn tới đây nhìn xem, thuận tiện được thêm kiến thức, nhìn xem các trưởng môn giải trừ phong ấn cho người như thế nào. kỳ thật là trong lòng hắn không yên, lời nói ban ngày của các trưởng môn, giống như ở trong lòng hắn nảy sinh cội dễ, thực sợ hãi thời điểm giải trừ phong ấn, y nhi có cái gì không hay xảy ra, không tự mình nhìn đến, hắn thật sự lo lắng. Tân Lạc Y cười đến khỏe mắt cong cong, cũng biết giảng ngọc diễn không nói thật buổi tối có thể ngủ, sao lại gọi là không có chuyện gì, thuận tiện lại đây nhìn xem à. Rõ ràng chính là quan tâm nàng, còn mạnh miệng, nam nhân này, quen biết thời gian mấy tháng, tính tình hắn nàng còn không biết sao. Trong lòng ấm áp tại dị thế này, có thể có một bằng hữu quan tâm vướng bận chính mình như thế, thực làm cho từ đấy lòng nàng cảm thấy cao hứng cũng không vạch trần. Hai người cười nói sóng vai hướng trên đỉnh núi bước vào. Chiều cao ngọn núi này khoảng hơn 2.000 thước, thập phần hùng vĩ, là ngọn núi cao nhất ngoại ô Kinh Thành. Già Ngọc diễn tới sớm, đã gặp qua các trường môn, lúc này mang theo tần lạc y quen thuộc tiêu sái đi vào. Ở phía sau bọn họ, rất xa, có hai đạo thân ảnh một nam một nữ đột nhiên xuất hiện. Biểu ca, ta không lửa người đi. Nữ nhân kia, quan hệ cùng giản thiếu chủ thật sự không đơn thuần, nửa đêm. Bọn họ cũng ở cùng nhau. Nữ tử mặc phân y hiề, bộ dáng vẻ mặt tức giận bất bình, đúng là đồ ngữ điệp hôm nay mới bị tần lạc y hiề chế nhạo. Nam tử đứng ở bên cạnh nàng, là tam hoàng tử sở giật tu. Sở giật tu không nói gì, hai tay đặt sau người, nắm chặt hai nắm đấm trong tay áo, trong mắt lóe ra hàng quang. Đồ ngữ điệp cắn chặt răng, trong mắt hiện lên đắc ý. Điệp nhi, người đi về trước đi. Sau một lúc lâu, sở giật tu rốt cục mở miệng, Trong thanh âm trầm thấp mang theo hung ác nham hiểm. Đô ngữ điệp còn muốn nói chuyện, sở giật tu nâng tay gọi tới ám ảnh. Đô ngữ điệp bị người mạnh mẽ dẫn đi xuống. Đợi cho ám ảnh trở lại bên người hắn, mặt sở giật tu lạnh lùng hướng ngọn núi đi đến. Điện hạ, ngọn núi này có chút cổ quái, chúng ta không vào được. Đi vào dưới núi, hai người liền không đi tiếp được. Sau khi ám ảnh cha xét một phen, thấp giọng hướng hắn bầm báo. Sao lại thế này? Ánh mắt sở giật tu vẫn nhìn về phía trước, thanh âm lại càng thêm băng hàn, tựa như cựu thiên hàn băng bình thường. Thuốc hạ không biết. Ám ảnh lắc đầu nói, ngọn núi này giống như bị tầng la chắn vô hình gì đó bao phủ, căn bản không thể tới gần. Là trận pháp sao? Hẳn là không phải, cả tòa núi đều bị bao phủ không đi vào được, trên Thánh Long Đại Lục, hẳn là không ai có đủ lực lượng để bày ra trận pháp lớn như vậy. Sở giật tu im lặng. Trong mắt sắc bén âm trầm hiện lên một chút không căm lòng, nếu không thể đi vào, chúng ta ở tại nơi này chờ xem, ta cũng không tin, bọn họ không ra. Ám ảnh lặng lẽ lui ra. Lấy kinh nghiệm hắn theo chủ tử gần 10 năm, hắn biết chủ tử hiện tại vô cùng giận dữ, lời nói khuyên bảo gì cũng nghe không vào. Không cẩn thận một chút, nói không chừng còn có thể làm lửa giận lan đến bản thân. Tân lạc y cùng giản ngọc diễn vận hướng trên núi đi đến, đến đỉnh núi. Nhìn đến các trưởng môn ngồi xếp bằng trên một khối ngọc thạch trong suốt, nhắm mắt dưỡng thần, nhận thấy được bọn họ đã đến, lúc này mới mở mắt. Sư phụ! Cắt thiên bối! Hai người tiến lên, cung kính hướng hắn thi lễ. các trưởng môn gật gật đầu, lập tức nói, Y dĩa nhi, có người đi theo ngươi tới dưới chân núi. Vẽ mặt tần lạc Y dĩa kinh ngạc, khiếp mắt lại, hướng dưới chân núi nhìn nhìn. Ban đêm tối đen, dựa vào thị lực của nàng. Căn bản cũng không nhìn ra cáo gì, húng chi còn ngăn cách tầng kết giới sư phụ thiết hạ. Bàn tay to của các trưởng môn vung lên, một đạo linh lực nháy mắt hiện lên trước mặt bọn họ, biến thành mặt gương bóng loáng vô cùng, trên mặt hiện lên một thân ảnh thon dài màu đen, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng nhìn phía trên núi. Là hắn. Sở giật u. Già ngọc diễn cùng tần lạc y thì hai mặt nhìn nhau, tần lạc y thì mím chặt môi đỏ mọng, trong vượng mâu hiện lên một chút dị sắc. Không nghĩ tới sở giật tu cư nhiên dám thị chính mình đến đây, còn đi theo chính mình đến tận nơi này. Các ngươi nhận thức người này sao? Các trưởng môn nhìn đến vẻ mặt bọn họ khắc thường, mở miệng hỏi, kỳ thật trong lòng đã hiểu rõ. Tân Lạc y di chứng mắt nhìn, cười khổ nói, sư phụ, hắn là tam hoàng tử sở quốc, là đối tượng hoàng thượng tứ hôn thành thân cùng ta. Trong lòng âm thầm nói thầm, sở giật tu, sợ là sau khi nghe được lời nói của Tần Lạc Hàn, mới bắt đầu dám thị chính mình đi. Các trưởng môn nở nụ cười, khiếp mắt lại, trong mắt lóe ra tinh quang sáng quắc người muốn gia nhập đồng lai tiên đảo để thoát khỏi hôn ước với tiểu tử này. Tần lạc y gật gật đầu. Cái mũi đủ cao, lông mày đủ thô, chán cao no đủ, ở phạm vi nơi xa, bộ dạng không sai, chỉ là ánh mắt quá mức vô tình muốn xứng với đồ lệ ta, vẫn kém một chút. Các trưởng, môn đối với sở giật tu bình phẩm từ đầu đến chân một phen, Cuối cùng hạ một kết luận. Tân lạc ý con môi nở nụ cười, cảm thấy chính mình càng ngày càng thích vị sư phụ này trong mắt giảng ngọc diễn cũng có một chút ý cười sung sướng. Các trưởng môn thản nhiên nhìn hắn một cái, ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể nhìn thấu tâm hắn trong lòng giảng ngọc diễn mẻ dựng bên hai không tự chủ được đỏ lên. Nha đầu, nếu ngươi đã muốn gia nhập phiêu miểu tông ta, có sự tình, trước tiên nên đi xử lý tốt mới được. Các trưởng môn thu hồi linh lực biến ảo thành gương. Dặn dò nàng nói, Tân lạc y gật gật đầu, buổi chiều ta trở lại vương phủ vốn dị muốn đem sự việc bái vi sư ngải cho phụ vương mâu thân biết, nhưng bọn họ không ở trong phủ, chờ bọn họ trở lại, ta đưa bọn họ cùng nhau tới gặp sư phụ. Các trưởng môn gật đầu, sau đó ba người cũng không tiếp tục chú ý sở giật tu dưới chân núi, các trưởng môn từ trong chữ vật giới lấy ra khối ngọc thạch cùng ngọc thạch dưới thân hắn giống nhau như lúc để cho tần lạc y ngồi xếp bằng xuống trước mặt hắn. Một đoàn linh lực ánh nhuận, từ trong bàn tay hàn bắn ra, đem cả người nàng bao lại. Già ngọc diễn tự động lui ra, đứng rất xa, ánh mắt ôn nhuận không chấp nhìn đoàn linh lực vây quanh tần lạc y. Các trưởng môn không chế đoàn linh lực kia, càng ngày càng cường đại, thời gian từng chút trôi qua, linh lực càng trở nên sáng ngọc vô cùng. Sau đó, hắn đem đoàn hào quang kia, chậm rãi tiến nhập vào trong cơ thể tần lạc y. Thân thể tần lạc y chấn động, đôi mi thanh tú nhữ chặt. Khuôn mặt trắng non nháy mắt trở nên đỏ bừng, từng giọt mồ hôi lớn trên mặt nàng chạy xuống, bộ ráng có vẻ thập phần thống khổ. Tâm giản ngọc diễn nhức lên, nắm chặt nắm tay, lưng căng thẳng, cả người nhìn có vẻ cương cần vô cùng nhìn về phía các trưởng môn. Phát hiện vẻ mặt các trưởng môn nghiêm túc môi mỏng miếm chặt, hắn bắt buộc chính mình đứng yên tại chỗ, không cần tiến lên quấy nhiều hai người đang vận công. Thời gian tựa hồi trôi qua đã lâu, các trưởng môn rốt cục ngừng lại. Không hề tiếp tục đưa linh lực hướng đến trên người tần lạc y Sư phụ, ta tốt lắm. Tần lạc y mở phương mâu, kinh hỉ nhảy dựng lên tuy rằng thời điểm vừa rồi giải trừ phong ấn, nàng cảm giác thống khổ vô cùng. Thân thể tựa như bị sư phụ rót nhập linh lực vào nghiền nát nhưng hiện tại, nàng đã không hề trở ngại vận hành linh lực. Già ngọc diễn bước nhanh đi tới, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên ý cười khó nén, y dì nhi, chúc mừng ngươi. Thanh âm chấm thấp, tràn ngập từ t Nhìn đến nàng cao hứng như thế, đáy lòng hắn bởi vì nàng sắp rời đi, mà sinh ra lo lắng mất mát, cũng phai nhạt không ít. Tần lạc y gì vui mừng dị thường, đứng lên, mở hai tay ra, liền cho hắn một cái ôm thật lớn. Già ngọc diễn hoàn toàn giật mình, mấy tháng qua, cho dù ngày tư đêm tưởng, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, hắn cư nhiên cùng ý gì hải nhi cách nhau gần như thế. Lặng lẽ hít sâu một hơi, quanh thân đều tràn ngập hương thơm trên người nàng. Hai tay đặt tại bên người, dùng hết khí lực toàn thân, mới gắt gao đem xúc động muốn ôm chặt lấy nàng xuống. Ha ha, ta rất cao hứng. Cảm giác được thân thể hắn nháy mắt cứng ác, tần lạc y cuối cùng cũng tỉnh ngộ lại, lập tức lui ra, có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Loại ôm không hề ái mội này, ở thế giới kia của nàng cũng không tính là gì, chỉ là một loại phương thức biểu đạt cảm tình kích động mà thôi. Nhưng nàng đã quên, nơi này không phải là thế giới trước kia của nàng. Những ngọc ôn hương trong lòng nháy mắt biến mất, làm cho giảng ngọc diễn một trận mất mát hư không. Trong mắt tối đen hiện lên một chút hư quang, đi ra phía trước, nhẹ nhàng đặt tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Thân thiết lại không quá mức cái muội y hề nhì, giải trừ phong ấn, ngươi hẳn là cao hưng mới phải. Trong lòng tân lạc y thở dài nhẹ nhõn một hơi, khỏe môi phía mỹ cười sung sướng. May mắn giảng ngọc diễn không bởi vì nàng vừa rồi cản dỡ mà sinh khí. Sư phụ, nàng quay đầu. Chuẩn bị một đống lời nói, muốn đối với sư phụ tỏ ra cảm tạ cùng ý kính ngưỡng, lại phát hiện khuôn mặt sư phụ Tuấn Mỹ vô chủ như hóa đá bình thường, trừng mắt nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ không thể tin cùng thần sắc hồng y. Trong lòng Tân Lạc Y liề nhảy dựng, bước lên phía trước hỏi, "Sư phụ, người đây là làm sao vậy?" Không ai trả lời nàng lúc này, ngay cả Giản Ngọc Diễn cũng xuất ruột, không nhịn được đem toàn thân tần Lạc Y cao thấp đánh giá, có thể làm cho các trưởng môn như vậy, hắn nghĩ đến. Trừ bỏ tân lạc ý thì sẽ không có người khác nữa. Tân lạc ý gì chừng mắt nhìn, hiểu ý, cũng túi đầu nhìn nhìn trên người chính mình, lại đem linh lực trong cơ. Thể vận hành một vòng. Không có việc gì à, ta thật sự đã tốt lắm, trong cơ thể hẳn là không có phong ấn. Sư phụ, ngài đây là làm sao vậy? Trên mặt nàng trắng nón minh diễm tràn đầy hoang mang. Các trưởng môn vẫn là nói gì, chỉ là lần này cuối cùng cũng ngồi thần lại, dùng một đôi mắt sáng ngợi hữu thần. Đem nàng đánh giá một lát, sau đó ý bảo nàng ngồi lên khối ngọc đài một lần nữa, đưa tay đặt lên cổ tay nàng, một cố linh lực lại lần nữa hướng tới trong cơ thể nàng tiến nhập vào. Trong lòng tân lạc ý dìa nhảy dựng, nhìn bộ dáng này của sư phụ, nàng sợ thân thể chính mình thật sự có vấn đề gì yên lặng ngồi tại chỗ, nhắm mắt lại, ý niệm theo linh lực sư phụ, ở trong cơ thể di động. Sau một lát, các trưởng môn đưa linh lực đứng trong linh đài của nàng. Nơi đó có một viên cầu nhỏ như nắm tay, lỡ lửng ở trên không, đang tản phát ra quang mang lục sắc. Trong lòng tân lạc y di chấn động bên trong linh đài của nàng, như thế nào lại có loại đồ vật như vậy? Vừa rồi nàng cảm thấy trong cơ thể giải trừ phong ấn, trong lòng cao hứng, căn bản không phát hiện trong cơ thể khác thường. Các trưởng môn dùng linh lực đem viên cầu nhỏ lục sắc kia gao bao bọc lấy, phân ra một sợi thần thức, muốn tiến vào bên trong viên cầu, để thấy rõ ràng đó là cái gì. Frank, chỉ là thần thức hắn vừa mới tới gần, viên cầu lục sắc kia đột nhiên tản mát ra một chút quang mang chói mắt đến cực điểm, đem sợi thần thức của hắn đánh nát. Toàn thân các trưởng môn chấn động, vội vàng lui ra, sắc mặt càng thêm trở nên kinh nghi bất định lực lượng thật cường đại. Lấy tu vi của hắn, sợi thần thức kia, cường đại cơ hồ có thể cách vài giảm giết người trong vô hình. Nhưng ở trước mặt đoàn lục sắc, lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi một kích như vậy. Tần lạc ý cũng cực kỳ khiếp sợ, ý thức của nàng còn dừng lại trong linh đài, nhìn đến quang cầu lục sắc, sau khi đánh tan thần thức sư phụ, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lặng lặng nhẹ nhàng ở trong linh đài, có vẻ bình tĩnh nu hòa như vậy. Bất quá, kiến thức một mặt hung hãn của nó, tần lạc ý cũng không dám kinh thường, liều lĩnh tới gần. Nàng mở mắt ra, đang muốn mở miệng nói chuyện vẻ mặt các trưởng môn lại ngưng trọng đối với nàng truyền âm mà nói, nha đầu, đừng hỏi. Thứ này thực sự không đơn giản, ta hoài nghi nó có từ vài thập niên trước, là trí bảo khiến cho tu luyện giới hoành động quên đi, ta cũng chỉ hoài nghi mà thôi, nó như thế nào lại ở trên người ngươi. Chạy đến Thánh Long Đại Lục, ngưng lại một chút, hắn lại tiếp tục nói, trước khi ta còn chưa xem xét nó rõ ràng, việc này, ngươi không thể nói ra đối với bất luận kẻ nào, phong ấn trong cơ thể ngươi, hẳn là vì phong ấn nó. Trong lòng tần lạc y thì cả kinh trí bảo khiến tu luyện giới hoanh động. Phong ấn của nàng vì phong bế lại đồ vật lục sắc kia. Trong lòng kinh hoàng, lại kích động không yên, nàng biết sự tình nghiêm trọng. Nếu lời sư phụ nói là thật, nếu thứ này bị người biết, nhìn đến tu vi hiện tại của nàng, cho dù có 10 cái mạng, cũng không đủ dùng. Các trưởng môn lại thập phần thận trọng dặn dò nàng một phen, lúc này đứng dậy. Các tiền bối, thân thể tần cô nương, chẳng lẽ có cái gì không thích hợp sao? Già Ngọc Diễn thấy bọn họ song song đứng dậy, khó nén bất an trong lòng, bước lên phía trước quan tâm hỏi. Các trưởng môn xoay chuyển vẻ mặt ngưng trọng, ha ha cao giọng cười, Lão Phu rất kinh ngạc, ha ha, không nghĩ tới thu đệ tử quan môn. Sau khi giải trừ phong ấn, cư nhiên là kỳ tài tu luyện. Thánh thể bẩm sinh, đây chính là ngàn vạn năm khó gặp a hôm nay cư nhiên lại bị tà gặp ỡ. Nói xong lại cười ha ha. Phượng mâu tần lạc y trong suốt sáng ngọc vừa rồi sau khi giải trừ phong ấn, nàng liền phát hiện, thân thể của nàng, tuyệt đối là hạt giống tốt tu luyện linh lực, không chút nào kém với cơ thể trước kia của nàng, muốn đạt tới độ cao tu luyện như trước, sẽ không còn xa. Nàng trước kia không thể tu luyện, hoàn toàn là vì quan hệ phong ấn chỉ là không nghĩ tới, giải trừ phong ấn xong, thể chất của nàng, cư nhiên là thánh thể bẩm sinh.